Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio tám mươi 81. Dương cung bạc kiếm chuyện này quả thực là rất nơ nhiệt. Những công tử đang đứng một bên xem tam đại hoàn khấu đều đến đông đủ. Hơn nữa còn đang đấu đá nhau khiến họ hưng phấn hẳn ra. Tất cả mọi người đều biết trong Tam Đại tông Tử thì Vương Bác và Lăng Thiên cùng có ý tưởng đen tối. Phụ thân Vương Thái Phó của Vương Bác cùng đối địch với Dương Gia. Mà trong những ngày bình thường, Ba Hương để Dương Gia mặc dù bị thiệt thòi nhiều nhưng lại không yếu thế chút nào. Hôm nay lại có viện binh là nhị công tử của Nam Cung thế Gia. Xem ra hôm nay sẽ có trò để xem rồi. Thân thể mềm mại của Nam Cung ngọc run run nhảy dựng lên hết. Đồ tên vô sỉ Lưu Manh ác Đồ Hạ Lưu Dơ Bẩn Xấu Xa Hồn Đàm Mạnh mẽ Mạnh mẽ cực kỳ Chỉ thấy Nam Cung Ngọc giống như một con sư tử bị chọc giận Lông tóc cả người dựng đứng lên chừng mắt nhìn Vương Bác như muốn nuốt hắn vào bụng Gần trăm công tử trong đại sảnh nhất thời rụt cổ lại Mới vừa rồi nghe nói vị này chính là Nam Cung thế gia tiểu thư thì không ít người tồn tại ý niệm cầu hoàng trong đầu Nhưng bây giờ lại nghe được vị nam cung tiểu thư này mắng người lại lưu loát lại nhìn thấy bộ dáng dương nanh múa vút của nàng thì trong lòng bọn họ đều âm thầm hô. Bồ tát phù hộ. Tuyệt đối không nên để vị nam cung tiểu thư này coi trọng chính mình. Bực nữ tử như thế này khi lấy về nhà thì ai có thể chịu nổi đây. Vốn vương bác giấu một tay ở sau lưng nhẹ nhàng lay đồng quạt cố gắng tạo ra bộ dáng phong độ đang đứng trước cửa cảm giác được mình rất ngọc thủ lâm phong thì đột nhiên nghe được một trận mắng cuồng bạo như hồng thủy đang nhắm về chính mình nhìn thân thể nhỏ bé của vị nữ giả nam trong này đứng trước mặt nhất thời xưởng sốt ngây người khụ khụ lăng thiên khom lưng ho khan một trận nếu không làm vậy sẽ không nhịn được mở miệng cười lớn. nam cung ngọc sau khi giáo huấn xong vương bác liền quay đầu lại nhìn lăng thiên nói họ lăng hôm nay ngươi hạ nhục bản cô nương thì ngươi sẽ hối hận sắc mặt nam cung nhạc lãnh đảm nhìn lăng thiên nói lăng công tử lại nhục nhã một tiểu cô nương quả thực có chút quá phận đó lăng thiên đột nhiên giận dữ lệnh muội của ngươi mở miệng một câu họ lăng hai câu họ lăng thì nam cung công tử cũng phải có công đạo với ta chứ Nam cung nhạc cười lạnh một tiếng nói Chẳng lẽ Lăng công tử ngay cả một nữ tử nhỏ tuổi như vậy vẫn không bỏ qua sao? Lăng thiên biểu môi Thì ra tại Nam chính Ngư tử giết người không có phạm pháp Dương Vĩ chen miệng vào Lăng thiên, hôm nay ngươi quá đáng Khi nhục khách nhân của dương gia ta là tân mũi tí của ta thì ngươi đem dương gia ta đặt ở chỗ nào? Vương bác cười ha ha Tân mũi tế Chẳng lẽ Dương Công Tử còn có một vị cựu mũi tế sao? Nói như vậy thì Nam Cung Công Tử ngươi bị thiệt thòi rồi. Mấy tên hoàn khố bình thường giao hảo tốt với Lăng Thiên và Vương Bác đều đồng thanh cười to. Nam Cung nhạc sốt cục không thể bảo trì hình tượng phong nhã nữa, khuôn mặt tuấn tú muốn vặn vẹo cả lên. Nỗi giận gầm lên một tiếng nhắm thẳng vào Vương Bác đi đến. Người này lại dám vũ nhục vị hôn thê của mình. Kẻ sĩ có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục. Lăng Thiên bước xa nghênh đón ở trước đường đi hắn. Nam Cung công tử, nơi đây chính là hoàng cung của Thừa Thiên ta. Nhưng muốn cho hai quốc gia động binh sao? Nam Cung nhạt hít một hơi thật sau ánh mắt như độc xài nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên, đây là đảo tiếp khách của Thừa Thiên sao? Sĩ, ngươi mà là khách sao? Đúng, nghĩ lại xem là ai khơi mào gây sự trước? Ha ha thật sự là buồn cười. Chính mình không có giác ngộ của khách nhân nhưng sau khi chịu thua thiệt liền nghĩ đến mình là khách sao. Nam cung thế ra bất quá cũng như thế thôi. Đây là thừa thiên thành chứ không phải là kim bích thành ở Nam Trịnh. Nam cung công tử nói vậy thì ngươi sai lầm rồi. Lăng thiên còn chưa trả lời thì đám công tử ở phía sau đều không nhìn được lên tiếng mắng hắn. Nam cung nhạc khi đến đây thì đôi mắt đã mọc trên đỉnh đầu Lỗ mũi hít lên trời Bộ dáng ngông nghênh cực kỳ Sau lại nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Nam cung ngọc Khiến mọi người không vừa lòng chút nào Lúc này lại thấy huyên để bọn họ không cãi lại lăng thiên Thì mọi người hợp lực ném đá xuống giếng có vẻ ăn ý vô cùng Làm càn Dương Vĩ hét lớn một tiếng Giận dữ Còn thể thống gì Làm càn Lăng Thiên cũng quát một tiếng nhưng lời này hắn nhắm vào Dương Vĩ Tiếp theo liền cười dài nói Dương Vĩ Dương Đại Công Tử Chỉ bằng ngươi thôi thì dường như còn chưa đủ tư cách nói hai chữ này Sau đó lại nói với mọi người ở phía sau Các ngươi cũng đừng quá đáng Nói chuyện nhẹ nhàng một chút Không thấy Nam Cung Thiếu Gia đã chuẩn bị sẵn sao Ngay cả tùy thân hộ về cũng mang đến đây đó Chỉ bằng mấy khớp xương nhỏ bé của các ngươi thôi vẫn còn chưa đắt tay người ta đó Lời vừa dứt thì mọi người lại càng phản ứng mạnh mẽ hơn Tất cả đều không cam lòng Mọi người đều giận dữ Hắn lấy quyền gì mà dám mang hộ về đến đây chứ Nam Cung Công Tử thật là rất cẩn thận Không mời mà đến thì thôi Ngay cả khi đến Hoàng Cung của Thừa Thiên ta lại dẫn theo cả bảo tiêu nữa Chẳng lẽ sợ chúng ta ăn thịt ngươi sao Không sai không sai, mọi người đều đi đến đây một mình, không một ai dẫn theo hộ về cả, làm gì có. Các vị không biết nam cung công tử chúng ta rất nhát gan sao, chịu không nỗi hù dọa đâu. Thì ra là thế, lời ấy rất có lý. Huyên đại quan sát thật kỹ lưỡng, tiểu đệ bội phục bội phục, quá tăng bốc, nhất thời trong đại điện huyên náo vô cùng. Nam cung nhạc tức đến xanh mặt, mình mang theo hộ vệ đến lại trở thành bia ngắm của bọn chúng. Việc này tuy không thích hợp quy củ nhưng lúc này hắn bỏ đi ra ngoài thì lại nói rằng mình sợ bọn chúng. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, ba huyên để dương ra mở miệng mắt to. Cùng với mọi người ầm ý thành một đoàn. Hai bên tạo thành thế dương cung bạc kiếm đang tiến lại gần nhau. Mắt thấy văn đấu sắp trở thành võ đấu rồi. Lăng thiên chạy thổi gió đốt lửa khắp nơi, trong lòng vui vẻ. Chỉ cần tên hộ vệ kia vừa ra tay thì bổn công tử chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấu chi tiết của hắn cũng nhìn thấu luôn nam cung thế xa của ngươi. Công chúa điện hạ đến. Âm thanh quai quái của thái giám vang lên đem suy nghĩ miên man trong lòng lăng thiên đánh tan. Mọi người oán hận nhìn nhau đều tự trở lại dế ngồi. Dù sao ai cũng không muốn bị mất mặt mũi trước mặt công chúa điện hạ cả. Lăng thiên lắc đầu không chút hứng thú Sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc gay cấn này Hắn hướng vương bác vấy vấy tay cho hắn đưa lỗ tai lại nói nhỏ Vương huynh, tiếng nói của vị thái giám này có chút âm điệu đó chứ Vương bác còn tưởng hắn muốn nói bí mật gì Nhưng khi nghe vậy liền không biết khóc hay cười phi một tiếng Trừng mắt hắn nói Ta xem ngươi mới có âm điệu đó chứ Một làn gió thơm ngát thổi vào làm cho mọi người không nhìn được hít hít vài cái. Tại thông đạo đi vào nội điện có một đám nữ tử đang thấp giọng nói chuyện hoặc đang đùa giỡn nhau hoặc cười duyên không dứt đang đi ra. Lăng thiên thầm than một tiếng. Hắn có cảm giác như đang tiến vào ký viện. Dường như trong trí nhớ ở kiếp trước, lão bản trong tivi dương khăn tay lên hô lớn. Các cô nương ra tiếp khách. Tiếp theo các cô nương ầm ầm đi ra một đám như vậy. Oanh oanh yến yến như vậy khiến cho tình huống dương cung bạc kiếm trong trường nhạc cung quét sạch sẽ. Mấy tên cầm thú đều mang theo vẻ mặt an cần. Mỗi người đều ngụy tạo bộ sáng hiền lành đôn hậu nhưng đầy trang nghiêm nói chuyện với nhau. Một ít đang nói về đại nho đương thời, một ít bàn kinh luận đạo. Nhưng đôi mắt lại di chuyển khắp nơi trên người chúng nữ tử. Tâm tư hoàn toàn không đặt trên câu chuyện mà đôi môi lại nói liên tục. Trương Huynh, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Hả, đúng, đúng, không sai, không sai. ăn Trương huyên nói có lý. Mọi việc cứ diễn ra như vậy hoài nhưng đám hoàn khố kia lại không biết chán chút nào. Lăng Thiên Dương mắt nhìn lại nhưng không thấy được nhân vật sống như mục tiêu của hắn hôm nay. Mục tiêu của hắn đương nhiên là vị tiểu công chúa của Ngọc Gia kia. Chẳng lẽ ta đoán sai? Nàng vẫn chưa đến Thừa Thiên. Chương 82 Kiều Nguyệt công chúa hai thiếu nữ kiều diễm mặc áo vàng chính là hai vị công chúa Kim Phương và Kiều Nguyệt. Kim Phượng công chúa chính là do Hoàng hậu Dương Tuyết sinh ra. Kiều Nguyệt công chúa thì là bảo bối của Lăng Nhiên Quý Phi. Hai vị công chúa này được Hoàng thượng yêu thương nhất, vừa khéo cũng ở trong hai thế trận lớn. Lúc này Kiều Nguyệt công chúa đang vấy tay với Lăng Thiên. Lăng thiên mặt khổ não thở dài một tiếng chỉ đành bước tới Kiều Nguyệt công chúa bình thường rất chiếu cố vì biểu đệ này thấy hắn tới vé vào tai hắn nói Thiên đệ đệ người nhìn chúng người nào rồi Nếu xấu hổ không dám nói với phu nhân thì để tỷ tỷ nói giúp ngươi Nói xong trong mắt đầy vẻ trêu vẹo Lăng thiên mặt đau khổ thò ngón tay ra chỉ về phía đám oanh oanh yến yến trong đại điện vạch một vòng thấp giọng nói Kiều Nguyệt tỷ những ả này ác. Cái loại song chi tục phấn này tiểu đệ sao có thể nhìn chúng được chứ? Nói xong, mặt Lăng Thiên tỏ vẻ chán nản Kiều Nguyệt công chúa đưa ngón tay ngọc xa hung hắng ấm lên đầu hắn một cái yêu kiều nói. Những người này ngươi nhìn không vừa mắt ác. Các mỹ nhân trong kinh thành đều ở đây hết rồi. Nếu thế này còn không được, ngươi chỉ đành ở vậy thôi. Lăng Thiên ớn mặt lên, nói. Nếu thực sự không được Vậy Kiều Nguyệt tỉ tỉ đành chịu ủy khuất mà nhường cho tiểu đệ rồi Lập tức mặt ngọc ửng hồng Kiều Nguyệt ông chúa lườm hắn tức sẵn nói Chỉ biết nói linh tinh thôi Còn không mau đi chọn ý trung nhân của đệ đi Kiều Nguyệt tuy bình thường rất thân thiết với Lăng Thiên Nhưng cũng không đến mức nói về chuyện hôn nhân huống chi Lăng Thiên tiếng xấu vang dội Kiều Nguyệt công chúa và hắn tuy là anh chị em con cô con cậu Nhưng cũng không dám để chuyện trung thân của mình phó thác lên người tên Tông tử Lăng Thiên phóng đáng này Lăng Thiên giang hai tay ra, nói Quả thật là không có, nếu không thì để về nhà cho rồi Kiều Nguyệt công chúa vạn lần không ngờ rằng tầm mắt của vị tiểu đệ này lại cao như vậy Nhiều thiên kim mỹ nhân Đại gia khoe tú như thế này mà hắn vẫn không nhìn chúng ai Không khỏi há to miệng vì kinh ngạc Chỉ vào lăng thiên mãi không nói thành lời Lâu sau mới cục hứng nói Những người này để đã nhìn không vừa mắt Thì để đừng đến đó nữa Người ta cũng không nhìn chúng để đâu Để về nhà đi Lăng thiên mắt sáng lên thấp giọng nói Bên trong còn có ai à Kiều Nguyệt công chúa hử một tiếng nói Bên trong còn có một số tài nữ Là nội viện mà người ta đặc biệt nhờ ta an bài cho. Chính vì không bằng lòng gặp đám người ăn chơi phóng đáng các ngươi nên mới làm vậy. Hiện tại đang ở bên trong đàm thi luận tử, vẽ tranh viết chữ, ngươi tiến vào không phải là tự chuốc lấy sự bẽ mặt sao. Ngươi thì hiểu gì về những thứ này. Nói xong thở dài một hơi càng thấy đau đầu không thôi về sự bất học vô thuật của vị biểu đệ này. Mắt lăng thiên lại sáng lên, nói... Thì ra cách mà người ta gọi là dĩ thi hội hữu, dĩ họa hội hữu, dĩ văn hội hữu. Hội dùng thơ, dùng văn, dùng họ để kết giao bạn bè. Đều ở bên trong. Để đã nói mà. cách đám rối tung rối mù ở bên ngoài làm gì có nổi tí khí chất nào của hội thơ họ kiều nguyệt công chúa lại thở dài. Nói. Đợi ta tống cổ đám người các ngươi đi rồi ta cũng phải vào trong. Còn Kim B. hừ, U. Vinh Quy Quy To Nơ Nơ gơ, Thì để ả ở lại đây đi Dù sao thì ả cũng cảm thấy rất hứng thú đối với loại náo nhiệt này Có chút thích thú với thơ họa Trong khi nói rõ ràng là không để vị tỉ tỉ cùng cha khác mẹ vào mắt chút nào Lăng thiên cười hắc hắc, nịnh hót Kiều Nguyệt tỷ tỷ tiết lộ tiếp đi bên trong là những ai Có phải là thiên kim của những quý phủ đó không? Kiều Nguyệt Tông Chúa chừng mắt nhìn hắn, nói Chẳng lẽ ngươi còn thật sự muốn tiến vào trong để bị xấu mặt ạ? Nên thôi đi, ngươi mà vào Những người này tất sẽ lũ lượt đứng dậy Làm quấy nhếu nhã hứng của mấy vị tỉ muội, Hay lắm đấy ạ Hơn nữa, người ta căn bản không muốn gặp các ngươi Lần này tới đây chẳng qua là bất đắc sĩ mà thôi Hà tất phải cưỡng bách người ta thêm nữa. Điểm này Kim Phượng à cũng có ý đó, không thể để bất kỳ ai trong các ngươi vào trong. Lăng thiên thở dài tựa hồ như rất thất vọng. Kiều Nguyệt tỷ vậy để sẽ không vào đâu. Tỉ chỉ cần nói cho để biết mấy vị đó là ai thôi là để thỏa mãn lắm rồi. Như vậy chẳng lẽ cũng không được ư? Thầm nghĩ nếu mấy vị giai nhân tự coi mình là cao thâm ở bên trong thì mình quả thật không nên vào. Kiều Nguyệt công chúa vừa tức giận vừa buồn cười, nói Nói cho ngươi biết tên họ để làm gì Nhưng nàng không muốn xây dưa với lăng thiên nữa Nên đành bất đắc dĩ nói Bỏ đi, bỏ đi Cho dù nói ra tên họ thì ngươi cũng chẳng nhận ra ai là ai Có thiên kim phùng nhã của nhà hộ bộ thượng thư Có thiên kim tường vi của hình bộ thị lăng Tiểu thư tô thiến của đại quan tô đại nhân Nữ nhi trầm nhu nhi của nhà trấn diện tướng quân Còn có nữ nhi của nhà lễ bộ thượng thư và thay chất nữ Cháu gái bên vợ Của lão chính là những người này đó được chưa nào Lăng thiên mắt sáng lên Thay chất nữ của nhà lễ bộ thượng thư Lạ tai quá Kiều Nguyệt Tông Chúa cười nói Không chỉ là tai thôi đâu Ta còn thấy lạ mắt nữa ý chứ Thân hình thì đẹp Nhưng mặt lại khó coi Nói xong liền lắc đầu Thực sự khiến người ta không dám lấy lòng Lăng thiên thầm bật cười trong lòng Xem ra người Hiền nghi chỉ có thê chất nữ của vị lễ bộ hương thư này thôi Hắn đào mắt nói Kiều Nguyệt tỷ, vậy để đi về đây Kiều Nguyệt công chúa lúc này trong lòng mới thực sự thấy kinh ngạc tóm lấy hắn ngươi thật sự không nhìn chúng ai à Lăng thiên mặt mày khổ nao lắc đầu nói Để về nói thẳng với mấu thân, để bà tìm hoàng thượng cô trưởng, gả tỷ cho ta thôi, chẳng còn cách nào khác cả Hắn lắc đầu thở dài rồi bước ra ngoài Kiều Nguyệt công chúa nhất thời cảm thấy lo lắng Nếu thằng ôn này thật sự nói vậy, phụ hoàng của mình để lôi ghéo lăn ra Chỉ sợ sẽ có thể đáp ứng, không khỏi tâm loạn như ma Mình tuy không có ác cảm gì với tên biểu đệ này Nhưng thanh danh của hắn bê bối như vậy thì có chỗ nào hay chứ Chẳng lẽ chuyện trung thân của mình lại bị chôn vùi như vậy ư? Nàng tóm lấy tay áo Lăng Thiên kéo hắn lại Nói với vẻ cầu khẩn Thiên đệ đệ, để nhìn kỹ lại xem Biết đâu lại có người hợp ý mà để lại chưa thấy Lăng Thiên lầm bầm Những ả này, một ngày thấy cả bảy 8 lần Chẳng lẽ còn không phát hiện ra à Tỷ đã không để ta vào tìm nàng đâu cho mình Vậy tỷ lo liệu cho tốt đi Chuẩn bị vào lăng ra nhé Nói xong đột nhiên cười hi hi Ré vào tai Kiều Nguyệt Nói nhỏ Kỳ thật trong lòng ta từ lâu đã rất ái mộ Kiều Nguyệt tỷ rồi ngươi đi chết đi Kiều Nguyệt tức giận Hung hăng đắt một cách lên chân lăng thiên Lần thứ nhất nghe người khác thổ lộ Không ngờ lại chính là từ miệng tên biểu đệ phóng đáng thành tính này không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận. Lăng Thiên miệng la oai oái, rồi muốn cáo từ rời đi. Kiều Nguyệt vội vàng giữ hắn lại, đổi sắc mặt kèm theo một nụ cười nói: Thiên đệ đệ, thanh âm vừa yêu kiều vừa mềm mại. Lăng Thiên cả người run rẩy vì lạnh cười nói: Kiều Nguyệt tỷ tỷ còn chuyện gì nữa? Nếu không còn gì phân phó thì để tiểu đệ về nhà bảo Mẫu thân chuẩn bị vào hoàng cung cầu thân. Thấy hắn Thủy Trung vẫn lấy chuyện này Để uy hiếp mình Kiều Nguyệt Cắn chặt sang tí nữa thì nổi khùng lên Nghĩ ngợi một hồi Thì lại cố sơ xuống Nói Ngươi chẳng qua là muốn vào nội điện để xem thôi Ta làm chủ để ngươi vào là được chứ gì Có điều Lần này ta để ngươi vào Bất luận là thành hay bại Ngươi không được có chủ ý với ta nữa Lăng thiên cười đắc ý Gật đầu như gà mổ thóc Tất nhiên rồi Do dự một chút Kiều Nguyệt công chúa nói Chỉ cho một mình ngươi vào Nhiều hơn một người cũng không được Lăng thiên thầm nghĩ Ngươi khác muốn vào thì ta cũng ném hắn ra ngoài Chuyện liên quan đến kế hoạch lâu dài Ta sao có thể qua loa được Liền gật đầu đáp ứng Kiều Nguyệt công chúa ré vào tai hắn Thỏ thẻ Ngươi tạm thời đi ra Đợi ở chỗ cửa cung Ta sai cung nữ dẫn người vào từ cửa sau Hắc hắc Hoàng cung không ngờ còn có cửa sau lăng thiên hiểu ngầm trong lòng lớn tiếng nói mất cả hứng thật là mất hứng quá sớm biết gặp chuyện như thế này bổn công tử thà đến thiên hương lâu uống rượu còn hơn đi ôm chết ta rồi đám công tử ăn chơi đưa mắt nhìn nhau không biết vị đại công tử này lại có trò gì vương bác cười khổ nói lăng huyên thời gian ba ngày cơ mà huyên ngày đầu tiên đã muốn đi ư không thể ở lại đây với huyên để ạ hắn tung hoành trong khóm hoa, đang cảm thấy Xuân Phong đắc ý, thấy Lăng Thiên muốn đi liền giữ lại. Lăng Thiên thở hồng hộp nói. Thấy tên họ Dương đó, ta chẳng còn hứng thú gì cả. Cáo từ Dương vĩ từ trong đám nữ nhân thò đầu ra. Lăng Thiên, bổn công tử thấy ngươi cũng mất hết cả hứng thú. Lăng Thiên chu mò huyết sáo lanh lành. Đợi cho ánh mắt của mọi người đổ sồn về phía hắn, mới cười hô hố. Ngươi vốn là tên bị liệt dương, có thấy bổn công tử hay không cũng chẳng có quan hệ gì lớn. Đám công tử ăn chơi cười phá lên, lăng thiên không đợi dương vĩ phản ứng lại, chạy ra ngoài như một làn khói. Vừa tới cửa điện, bóng người nhỏ nhắn xinh xắn giữ hắn lại, chính là Nam Cung Ngọc, chỉ thấy nàng cắn răng nói. Tên họ lăng kia, ngươi hôm nay khiến cho bổn cô nương nhục nhã, bổn cô nương tất sẽ trả ngươi gấp bội. Lăng thiên cười lạnh một tiếng. Không thèm để ý. Đẩy nàng ta ra, đi ra bên ngoài. Đừng nói là một mình Nam Cung Ngọc, cho dù là cả Nam Cung thế ra hiện tại Lăng Thiên cũng chẳng thèm để vào trong mắt. Nam Cung Ngọc nhìn theo bóng sáng Lăng Thiên ở đằng xa, mặt Ngọc tái nhợt, mắt như muốn phun ra lửa. Chương 83 Dĩ họa hồi hữu Lăng Thiên theo cung nữ sẽ một vòng. Tính ra lộ trình khoảng 3-4 dặm. Cuối cùng mới thấy con khổng tước bằng đồng đang muốn tung cánh bay cao trên nóc cung điện trường nhạc. Một cánh cửa lớn ở đó đã mở sẵn. Những thái giám và cung nữ đi làm chuyện riêng và đi mua sắm đều từ cửa này ra. Tiểu cung nữ nọ dẫn Lăng Thiên vào trong chỉ cho Lăng Thiên phương hướng rồi vội vã bỏ đi. Lăng Thiên không chút khách khí, vội vàng lao về phía nội viện. Lăng Thiên lần đầu tiên trong đời còn chưa tiếp xúc với mục tiêu đã vận linh giác nội lực. Hắn muốn biết vì Ngọc Gia tiểu công chúa đó suốt cuộc có phải là thê chất nữ của lễ bộ thượng thư không? Nếu người đó thật sự là ảo vậy thì bên cạnh nhất định sẽ có cao thủ bảo vệ. Nếu mình phát hiện ra không có loại cao thủ đó, vậy thì chứng tỏ vì thê chất nữ của lễ bộ thượng thư không phải là tiểu công chúa của Ngọc Gia. Nếu vậy Lăng Thiên có vào hay không cũng đều vô nghĩa, tất nhiên sẽ quay đầu bỏ đi. Lăng Thiên tiếp cận nội viện. Tai đã tụ đầy nội lực lờ mờ nghe thấy tiếng thầm thì ở bên trong. Mũi cũng ngửi thấy hương thơm thoang thoảng. Bước về phía trước thêm chục bước thì vào đến nội viện. Mắt thấy từ trong đám lá xanh hoa đỏ. Lờ mờ có bóng người với thân hình thước tha đang qua lại. Miệng lăng thiên treo một nụ cười nhạt, hắn đã phát hiện ra hai người. Hai người này tuy khí tức trên người nổi liếm nhưng vẫn không thoát khỏi thần niệm sưu tác của lăng thiên. Khí tức nổi liếm chắc chắn là cao thủ nội ra rồi Có điều Loại trình độ Cảnh giới này tuy đã có tư cách khiến lăng thiên phải liếc nhìn Nhưng không đáng để lăng thiên để vào mắt Lăng thiên trong lòng thầm đánh giá Thủ hạ của mình Chỉ sợ cho dù là lăng thần cũng có thể dễ dàng công phá được sự liên thủ của hai người này Nhưng trừ lăng kiếm Lăng thần Lăng chỉ ba người có thể chiến thắng ra 36 thiết huyết về khắc chỉ sợ cũng chỉ ngang bằng với họ Thực lực yếu hơn một chút thì thậm chí phải hai người liên thủ mới có thể chống đỡ được một người Có hai người như thế này ở đây Lăng Thiên Cơ Hồ có thể khẳng định Vì thế chất nữ đó của lễ bộ thượng thư chính là tiểu công chúa của Ngọc Sa Chắc chắn người thứ ba có khí tức yếu hơn một chút nhưng lại không hề che đấy đó chính là Ngọc Sa tiểu công chúa Lăng Thiên cười thầm trong lòng bước thẳng về phía ba người Hiện giờ Lăng Thiên đã thu lại nội lực Với năng lực của ba người này Tuy Lăng Thiên tự tin bọn họ không thể phát hiện được khí tức của mình Nhưng sử dụng lâu cũng khá hao phí chân khí Có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm Trong tầng tầng lá xanh vây quanh là một án kỷ bằng ngọc thạch cực kỳ sạch sẽ Phía trước án kỷ là một hồ nước nho nhỏ. Ở giữa có một tòa giả sơn hình dáng kỳ lạ, được sóng xanh bao quanh. Bên trên có mấy gốc hoa cảnh mọc lác đác. Trong sóng xanh có một đám cá màu hồng đang bơi đi bơi lại một cách thích thú. Bên cạnh hồ nước có mấy cây liếu đung đưa đón gió. Hiện tại, trên án kỳ ngọc thạch, một tờ giấy trắng tinh được bày bên trên. Một yếu nữ áo trắng đang mua bút vẽ. Từ phía Lăng Thiên nhìn qua không thấy được diện mạo như thế nào Chỉ là Lăng Thiên tử mái tóc như mây đen Bờ vai thuôn Eo thon nhỏ có thể nhìn ra được thiếu nữ này cho dù tướng mạo không đẹp Thì cũng không kém là bao nhiêu Hơn nữa nàng ta vô hình trung tỏa ra nét thanh tao mà Lăng Thiên bình sinh hiếm thấy Đây là một loại cảm giác nói không thành lời Rất mù mờ Nhưng lại chân thật Cảm giác được Nhưng lại không thấy được Nhưng rõ ràng là có tồn tại Trong nháy mắt Lăng thiên trong lòng chỉ có hai chữ Thanh tao Đối với nữ tử ở trước mặt này Tuy không nhìn thấy khuôn mặt nàng Nhưng lăng thiên đã cảm thấy Không thể dùng từ phong tình Phong tư để hình dung nàng Tựa hồ như chỉ có chữ thanh tao Là có thể miễn cưỡng miêu tả nổi Vừa nhìn một lần Lăng Thiên đã sinh ra sự hứng thú mãnh liệt đối với nữ tử đang cúi đầu vẽ tranh này Loại cảm giác này cho dù là tính cả tiền thế cũng vẫn là lần đầu tiên Mà tất cả cảm giác này không ngờ lại bắt nguồn từ một bóng lưng Lăng Thiên lắc lắc đầu, loại cảm giác này ngay cả bản thân mình cũng không dám tin Có ba người đang đứng sau thiếu nữ này, ba nữ tử Trong đó có một người tóc đã hơi mối tiêu, người khác cũng tầm bốn chục tuổi Người thứ ba thì giống như người đang vẽ tranh cũng là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp Có điều Lăng Thiên dù không nhận ra cũng đoán được chính là thiên kim của lễ bộ thượng thư Vào ngay giây phút mà Lăng Thiên xuất hiện Hai nữ tử trung niên đồng thời quay đầu lại Hai con mắt Lăng Lệ nhìn về phía Lăng Thiên Lăng Thiên lập tức tỏ ra hồi hộp sau đó gật đầu cười nhẹ nhàng bước tới đây là hoàng cung thừa thiên người có thể đây chỉ có thể là người trong hoàng thất hoàn cảnh đặc thù khiến cho hai nữ tử quay đầu lại nhìn lăng thiên theo bản năng liền cho rằng lăng thiên có lẽ là một vị vương tử sau khi hơi do dự liền nhường đường thiếu nữ đang vẽ tranh vẫn cúi đầu như trước tựa hồ như không biết lăng thiên tới lăng thiên nín thở tính khí chầm chậm bước tới gần án kỷ ngọc thạch mặt nhìn lên án kỷ Trên tờ giấy trắng tinh gần như đã phát thảo xong. Vẽ đình đài lâu cắt ở phía trước. Giả sơn hồ nước hiện ra sinh động ở trên bức vẽ. Hiện tại thiếu nữ đang vẽ cây liễu đang nhảy múa theo gió. Nhưng gió xuân thổi cành liễu ý cảnh như có như không. Người vẽ tranh khó nhất chính là nắm bắt ý cảnh thần vận trong tranh. Thiếu nữ đó dường như gặp chỗ khó, chân mày khẽ nhăn trần trừ không thể xuống bút. Lăng thiên khi nhìn kỹ bức tranh. Thấy bút pháp của thiếu nữ tuy thành thạo nhưng lại thiếu một phần linh động. Tuy vẽ giống với vật thật, nhưng có vài phần cứng nhắc. Tuy trên thế giới này ai ai cũng vẽ như vậy, nhưng Lăng Thiên vẫn khẽ thở dài một tiếng. Chẳng lẽ, nữ tử khéo léo này cũng không thể vẽ ra ư? Lăng Thiên vô ý thở dài một tiếng đồng thời làm nữ tử giật mình. Một người vẽ tranh, một người xem tranh. hai nữ tử đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn khiến cho lăng thiên bất ngờ chính là nữ tử vẽ tranh nhìn bóng lưng của nơ nơ gơ thôi cũng như tập trung hết cả thiên địa linh khí nhưng nhìn chính diện khuôn mặt nàng thì thấy màu da đen thôi tuy không khó nhìn nhưng tuyệt đối không thể được gọi là mỹ nữ chỉ có con mắt phiêu giật nhưng lại lãnh đạm đó thì vẫn ràng rỡ trói lọi lăng thiên nhìn đôi tay ôn nhu như ngọc Trắng nón nhỏ nhắn và một nửa cái gáy trắng mịn thì khóe miệng hơi cong lên Thì ra nha đầu này dịch dung Hai nữ tử đột nhiên thấy ở chỗ của công chúa một nước Nơi tuyệt đối không có nam tử không ngờ lại xuất hiện một một công tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng Cực kỳ anh Tuấn Không khỏi đều vô cùng ngạc nhiên Rồi lập tức bừng tỉnh trừ hoàng tử ra Còn có thiếu niên này có thể tùy tiện tới đây ư Nữ tử vẽ tranh đó khẽ gật đầu chào hỏi hắn Vừa rồi nghe thấy trong tiếng thở dài của công tử hình như đầy vẻ thương tiếc Không biết là vì cớ gì Nàng không ngờ lại không hỏi thân phận lai lịch của lăng thiên trực tiếp bỏ mục này đi Đương nhiên chỉ cần sau khi lộ ra thân phận thì lại phải thêm các lễ số giường già Không bằng làm ra vẻ bình thủy tương phùng để tránh khói những phiền toái đó Lăng Thiên không khỏi thầm khen nàng thông minh, chỉ là nàng đã không nhắc tới, Lăng Thiên đương nhiên cũng làm theo. Thấy nàng hỏi mình, giống như là bạn lâu năm, không giống với dáng vẻ làm bộ làm tịch của những nữ tử bình thường khác, lộ ra vẻ tự nhiên phóng khoáng. Lăng Thiên mỉm cười nói, cũng không có dụng ý gì, chẳng qua thấy cô nương vẽ tranh, bất kể là vận bút, pha màu Bố cuộc đều đặt tới cảnh giới của nhất đại tôn sư Tại hạ thực sự bội phục không thôi Hai nữ tử đó mắt đồng thời sáng lên Nữ tử vẽ tranh nói Đã là như vậy thì sao công tử lại thương tiếc mươi 84 Thần Lai Chi bút lăng thiên đi tới trước án kỷ Hơi cúi người xuống Nhìn bức họa còn chưa vẽ xong Khẽ thơ một tiếng Nói Tất cả về ký xảo vẽ tranh bề ngoài cô nương đều đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, không cần phải tiến thêm bước nào nữa. Ký xảo vẽ tranh bề ngoài. Nữ tử đó xúc động, đứng thẳng người lên, nói. Chẳng lẽ còn có ký xảo nổi hàm ư? Xin công tử chỉ điểm. Ở bên cạnh, vị nữ tử xinh đẹp nọ hai mắt cũng nhìn lăng thiên không chớp mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Cuối cùng cũng tới lượt mình ăn cắp bản quyền của người khác rồi. Đã 15 năm rồi, chẳng dễ dàng gì Lăng thiên trong lòng cảm thấy hơi hưng phấn Nhưng mặt lại bất đồng thanh sắc, nói họ kỹ như núi, họ ý như biển Núi có thể treo tới đỉnh, biển thì vĩnh viễn không có bờ bến họ kỹ của cô nương đã vươn tới đỉnh núi cao rồi Có điều họ ý thì, ha ha ha Lăng thiên cười khẽ Trong mắt nữ tử nọ lóe sáng rực rỡ, lộ ra vẻ rất vui mừng Giọng nói cũng lễ phép hơn Xin công tử chỉ chỗ sai lầm Chưa từng nghe nói về họ ý Hôm nay nghe thiếu niên này đột nhiên nhắc tới Hiển nhiên là cảm thấy rất mới mẻ Thiếu nữ nọ nghiên cứu họ đạo đã nhiều năm Lúc này nghe lăng thiên nói Lập tức trước mặt như xuất hiện một trời đất mới Nhưng lại mông lung mù mờ Không chạm tới được Tựa hồ chỉ một ngón tay liền có thể vạch trần, nhưng cuối cũng vẫn không đủ sức. Lăng thiên đưa tay ra, nói. Mời cô nương xem. Nữ tử nhìn theo, chỉ thấy cảnh liễu khẽ đung đưa, nước xanh khẽ gợn sóng, không cảm thấy có gì khác so với vừa rồi. Thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, Lăng thiên không khỏi mỉm cười, nói. Cô nương nhìn bức họa trước mặt của mình, so với cảnh phía trước có chỗ nào bất đồng không? Nữ tử lần này không cúi đầu xem tranh mà nhìn Lăng Thiên, nói. Không sao, cảnh trong bức họa của ta so với cảnh vật ở trước mặt tuy hình trạng giống nhau nhưng lại khác một trời một vực. Lăng Thiên cười ha hà, nói. Đây chính là vấn đề đó. Nói xong đón lấy bút trong tay nữ tử mãi vẫn chưa được đặt xuống, nữ tử biết điều liền nhường án kỷ ngọc thạch. Lăng Thiên đứng một tay để ở sau lưng. Một tay chấp bút. Người hơi cúi về phía trước Hạ bút như bay Trong khoảnh khắc Mấy cả liễu đang múa lượn trong gió đã hiện trên trang giấy Khi thu bút lại Khẽ vạt một cái Mới thấy khi vẽ Không ngờ cả cá trong ước cũng trở nên vui sướng Tựa như tùy lúc đều có thể nhảy ra từ trong tranh Trong nháy mắt Một bức họa bình thường lại giống như đột nhiên được tặng cho linh hồn trở nên sống động hơn Bốn người đều yên lặng đứng nhìn ở bên cạnh. Căn bản không phải hiện trong đó có chỗ nào ảng diệu. Chỉ cảm thấy hắn hạ bút cũng chẳng khác gì mình. Chỉ nhanh hơn một chút. Nhưng sao tranh được vẽ ra lại khác nhau một trời một vực như vậy. Lăng thiên để bút lên nhiên ngẩng đầu cười nói. Tự phô cái xấu rồi. Bốn người mặt đầy kinh ngạc. Ánh mắt nhìn lăng thiên giống như nhìn thấy quái vật, trong ánh mắt của hai thiếu nữ thì đầy vẻ cuồng nhiệt và sùng bái. Trong con mắt của hai nữ tử lớn tuổi thì có thêm vài phần kính trọng, chỉ mấy nét vẽ. Trong khoảnh khắc không ngờ có thể hóa cái phàm tục thành tinh phẩm truyền đời. Trên thế giới không ngờ lại có nhân vật như thế này. Họ ký kinh thế hãi tục như vậy, vì sao từ trước đến giờ lại chưa từng nghe qua. người có họa ký như thế này phải vang danh từ lâu rồi mới đúng thiếu niên trước mặt này sao lại chưa từng được nghe qua thiếu nữ vẽ tranh lễ một lễ thật sâu nói với vẻ kính phục công tử tài cao tiểu nữ vô cùng bội phục vừa rồi chỉ với mấy nét bút lại có sự kỳ diệu của vẽ rồng thêm mắt tiểu nữ từ học vẽ nhiều năm chưa từng thấy họa ký cao siêu giống như công tử xem vậy là đủ rồi không biết công tử Nói tới đây đột nhiên mắt tối lại Hiển nhiên nghĩ rằng đối phương rõ ràng là một vị hoàng tử Với thân phận của đối phương sao có thể làm lão sư cho mình Lời nói muốn bái sự vừa ra tới miệng lập tức được nuốt lại Lăng thiên đương nhiên nghe ra ý tứ của nàng Nhưng lại không tỏ vẻ gì Chỉ vào bức tranh trên bàn Nói Nếu cô nương không hiềm tại hạ lắm lời tại hạ sẽ diễn giải một phen Mắt hai nữ tử đều sáng lên vui mừng nhìn hắn Lăng thiên đưa tay ra chỉ nói Mời hai vị cô nương xem Chỗ này cảnh liễu đung đưa Nước xanh gần sóng Cảnh này sở dĩ làm người ta say đắm Nguyên nhân không ngoài có gió thổi vi vu, Chính là cái gọi là cảnh liếu hướng tây lá hướng đông Không phải vẽ liếu mà vẽ gió Nhưng phàm là vẽ liếu Vẽ mây Vẽ nước những loại động thái của vật tính. Không có gì là không lấy ý cảnh của gió làm chủ. Cảnh liếu hướng tây gió hướng đông. Không phải vẽ liếu mà vẽ gió. Thiếu nữ vẽ tranh thầm nhắc hai câu này. Tựa hồ như lính hội được gì đó. Hai mắt càng lúc càng sáng. Chỉ cảm thấy mỗi câu mà đối phương nói ra. Đều có một loại ý vị khác với phàm tục. Đều có thể khiến cho mình chấn động vì sự mới mẻ. Không khỏi thầm nghĩ Nếu được người này làm thầy thực sự là may mắn cả đời Đáng tiếc đối phương lại là một vị hoàng tử Xem ra suy nghĩ này chỉ đành chôn sâu trong lòng thôi Lăng thiên chỉ bảo hình dáng của núi sông tiếp tục nói cái gọi là bát mặn, vẩy mực Một cách vẽ tranh thủy mặt Không sợ sơ sài công bút Lối vẽ tinh vi tỉ mỉ trong tranh Trung Quốc Không ngại dườm già chính là làm như vậy nữ vẽ tranh không nhìn được liền hỏi. Xin hỏi công tử thế nào gọi là bát mặt? Thế nào gọi là công bút? ạ Lăng thiên không khỏi ngạc nhiên. Giờ mới phát hiện bản thân mình nói tới mức đắc ý quên hình. Ngay cả thời đại này căn bản còn chưa có quốc hòa công bút cũng quên mất. Bất đắc dĩ nói. Nhận thức cao thì văn nhạt nhẽo, ý cao thì bút giảm người vẽ tranh ý ở trước bút. Trước khi vẽ tranh đừng vội vàng đồng bút, cái này gọi là bút chưa đồng trong lòng đã thành tranh. Tự nhiên sẽ hạ bút như có thần giúp hắn cảm thấy khi không có cách nào để giải thích. Chỉ đành lôi một đoạn chuyện ra. Đem sức chú ý của mấy nữ tử này rời sang một bên. Miễn cưỡng che giấu đi. Thiếu nữ nọ mặt đầy vẻ sùng bái và hâm mộ, khen ngợi. Lời của công tử. Mỗi một câu nói chứa đựng chân lý. Khiến cho người ta tỉnh ngộ. Giống như là trung thần trong mùa cổ Đối với băng a đối với tiểu nữ rất là mới mẻ Khiến cho tiểu nữ được đại khai nhãn giới Nhận được rất nhiều lợi ích Xin nhận một lễ của tiểu nữ tử Nói xong cúi lưng xuống lăng thiên chú ý Thấy khi nàng nói đối với băng À đối với tiểu nữ tử mà nói câu này rất có vấn đề Đoán rằng chữ băng với từ mà nàng chưa nói ra Chính là tên của nàng Lăng thiên cười ha hà nói. Cô nương đừng khách khí. Tại hạ chỉ là bộc phát mà thôi. Hiếm khi gặp được người có cùng sở thích vẽ tranh như cô nương đây. Không nhịn được nên nói nhiều vài câu. Cô nương đừng trách. Nữ tử mỉm cười nói. Công tử khiêm tốn quá. Tiểu nữ tử chỉ cảm thấy kính phục và cảm kích đối với công tử thôi. mươi 85. Lệ Mộng Hồng Trần Lăng thiên cười ha ha, nói. Cô nương khách khí quá rồi. Nữ tử nọ chăm chú nhìn bức tranh do Lăng Thiên thuận tay hoàn thành. Càng nhìn càng thấy yêu thích. Đối với Lăng Thiên cũng càng lúc càng kính phục. Nhìn không được nói. Công tử đã hoàn thành bức tranh rồi. Sao không tiếp tục bước cuối cùng biến bức tranh này thành tác phẩm truyền thế chân chính. Lăng Thiên ngây người, nói. Xin cô nương chỉ bảo. Nữ tử cong môi cười. Ánh mắt đung đưa. Tuy vẫn là khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng tựa hổ như trong nháy mắt. Vô vàn ánh sao đều từ trong đôi mắt xinh đẹp đó rọi ra. Nhìn đôi mắt tuyệt mỹ như thơ như mộng, như thật như ảo này, lăng thiên không khỏi sung động tâm thần. Chỉ nghe thanh âm của nữ tử trong trèo ấm áp, dù gì nói. Công tử sao không viết một bài thơ lên bức tranh, để thơ họ cùng sánh vai bổ sung cho nhau thêm phần rực rỡ. Cũng để cho tiểu nữ được chiêm ngưỡng thêm đại tài của công tử Lăng thiên cười ha ha, nói Tại học tài sơ học thiền, đâu biết làm thơ cú, thật là xấu hổ Còn đại tài gì đó, càng không dám nói tới Tùy tiện để thơ vào Chẳng may là bẩn mắt cô nương Đó chẳng phải là tội lớn của tại hạ ư Cô nương chớ làm khó ta Ai mắt nữ tử sáng lấp lánh, cười khẽ Tiểu nữ tử mạo mùi yêu cầu, vốn là không nên Có điều tiểu nữ tử ít ngày nữa là phải rời khỏi nơi này rồi Không biết sau này có thể còn gặp lại công tử không Nếu công tử keo kiệt hà tiện chứ như vậy Vạn nhất ngày sau không thể gặp nhau Há chẳng phải là một sự tiếc nuối lớn ư Câu này tuy nói một cách rất ôn nhu Nhưng lại trong bông có kim, hung hăng bức người Câu nói này rất khó hiểu, có điều ý từ trong đó cũng không khó lý giải. ít hôm nữa là phải rời khỏi đây, sau này có thể gặp lại hay không, tỏ ý mình sẽ không lưu lại lâu. Còn hai câu gieo hiệt hà tiện chữ há chẳng phải là một sự tiếc nuối lớn. Biểu thì có lòng kính phục đối với vị công tử có họ ký xuất chúng này. Còn câu vạn nhất ngày sau không thể gặp lại, chính là âm thầm biểu lộ một phần tình hoài của thiếu nữ. Lại có một loại cảm giác thương tiếc sâu đậm Còn trong cả câu nói này Còn lờ mờ biểu thị ý tứ muốn học hỏi Nhưng lại rất mâu thuẫn Lăng thiên cơ hồ có thể đoán rằng Biểu hiện hôm nay của mình đã đủ để cánh cửa tâm hồn Vẫn luôn khép kín của vị thiếu nữ này mở ra một khe hở Chỉ sợ hiện tại trong lòng thiếu nữ đã có ít nhiều bóng sáng của mình rồi Nhưng trong lòng nàng hiện tại chắc chắn đang rất mâu thuẫn Hy vọng Lăng Thiên sẽ giống như nàng dự liệu Thuận miệng liền có thể làm ra một bài thơ để giữ làm kỷ niệm Nhưng lại hy vọng rằng Lăng Thiên thực sự giống như hắn đã nói Tài sơ học thiền Chỉ là có chút tinh thông về vẽ tranh mà thôi Như vậy, nàng tự nhiên có thể bỏ đi được sự rung động Mà Lăng Thiên lưu lại trong tim nàng và bóng hình mờ nhạt của hắn Điều này chứng tỏ sự mâu thuẫn của thiếu nữ tình hoài Muốn tìm một chi lý chân chính nhưng lại không cam tâm để bản thân mình trầm luôn trong cái lồng giam mang tên tình yêu liền muốn dứt khoát làm khó lăng thiên nếu lăng thiên thực sự lộ ra cái xấu vậy thì địa vị của lăng thiên trong tim nàng tất sẽ rớt xuống ngàn trượng cho dù sau này có gặp lại cũng chẳng qua là một họa sư có họ ký suốt chúng một ông tử có chút khác biệt mà thôi Vậy thì một chút tình cảm trong lòng nàng sẽ không cánh mà bay Đối với tình thừa thiên này cũng chẳng còn chút nhớ mong Lăng thiên trong lòng cười thầm đã nhìn thấu tâm tư của nàng Sao có thể để nàng lọt khỏi tay Thôi vậy, để ta cho thêm một nét bút khó phai màu trong tim nơ À, nơ, gơm, lơ, à, nơ, gơm Thiên cười rất tự nhiên Khoan thai nói nhân sinh đáo sử chi hà tử kháp tử phi hồng đạp tuyết nê nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo, hồng phi na phục kế đông tây nhân sinh vốn phiêu hốt bất định, duyên tụ duyên tán mây cuốn mây tan không thể thoát khỏi cách vòng luận quẩn này bỏ đi cô nương đã nói như vậy tại hạ nếu còn tự tuyệt ngược lại sẽ chứng tỏ rằng tại hạ rất mất phong độ đã là như vậy tai hạ sẽ cố mà làm tự biêu xấu một phen vậy mong cô nương đừng cười tại Hạ Văn vẻ thô kịch đôi mắt đẹp của nữ tử nọ trong chớp mắt tựa hồ như có chút thay lương cặp môi đầy đặn cũng khẽ máy động khẽ lẩm bẩm bài thơ mà Lăng Thiên vừa ngâm nhân sinh đáo sử chi hà tự Kháp tử phi hồng đạp uyết mê. nay thượng ngắm nhân lưu chỉ chào hồng phi nà phục kế đông tây nhân sinh vốn phiêu hốt bất định duyên tụ duyên tán Mây cuốn mây tan Không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này Môi xinh khẽ run rẩy Hai mắt có chút thất thần Nhìn bóng dáng ung dung tự nhiên của lăng thiên Tựa hồ như cảm thấy trong lòng đổi nhiên nổi sóng lớn cuồn cuồn ngất trời Nhất thời đứng ngây dại Không ngờ lại không chú ý mấy câu sau lăng thiên nói gì Thiếu nữ bên cạnh này khẽ đẩy nàng một cái Thiếu nữ này mới đột nhiên như tỉnh khỏi giấc mộng Đỏ mặt xấu hổ Dù là trên mặt xoa một lớp dược vật dịp dung Cũng không thể hoàn toàn giấu đi được Cả gáy ngọc cũng đỏ sực Thổ thị nói Tiểu nữ tử vừa rồi đã thất lễ Tông tử bỏ quá cho Lăng thiên hiểu rõ trong lòng Mỉm cười nói Không sao Nữ tử nọ lại khẽ giọng nói Không biết đại tác của tông tử đã chuẩn bị xong chưa Tiểu nữ đang đợi được đọc đây Trong khi nói, mặt lại đỏ lên Ý tứ của mấy câu này không ngờ lại giống như đang làm nũng Mang theo vài phần xinh đẹp, vài phần bối rối Chân khẽ vê đất cảm thấy cả người đều nóng bừng lên Hai lão tử lớn tuổi đằng sau này không khỏi ngây người Vẻ mặt của tiểu công chúa thực sự là lần đầu được thấy Hai người quay sang nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng Lại chuyển sang nhìn thiếu nữ, đầy lo lắng và nôn nóng Mắt Lăng Thiên cố ý hơi dừng trên người này, rồi lập tức quay đầu, nói phiền cô nương đợi lâu, tại hạ nào dám chậm chế Tuy ánh mắt chỉ hơi ngừng lại, nhưng thiếu nữ đó lại rất mẫn cảm phát xác ra Lập tức thân hình yêu kiều khẽ run rẩy. Lăng Thiên cong môi, mang theo nụ cười như có như không Đưa tay với lấy bút, nhẹ nhàng nhúng mực Bình tức vận khí, hạ bút như bay Đầu bút mềm mại lướt trên giấy trắng Giống như Long Đằng Thương Minh, hạt Vũ Linh Sơn Một bức hành thư lúc ẩn lúc hiện lập tức như hành vân lưu thủy xuất hiện ở chỗ cành liếu đung đưa theo gió trên bức tranh Tựa như gió mát hiu hiu trăng sáng trên trời trong vơ ngân vô tích Một bức thất tuyệt đã hiện trên giấy Bút lực rắn giỏi, hào hùng nhưng lại duyên dáng Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại đầy vẻ thần bí và cảm giác bao la không bờ bến. Bích Ngọc Trang thành nhất thổ cao vạn điều thủy hạ lộc ti thao bất chi tế Diệp thủy tài xuất nhị nguyệt xuân phong tự tiến đao đời tới khi ghi tên trên bức vẽ Lăng thiên nghĩ ngợi một chút Cuối cùng vẫn không điền tên của mình Chỉ viết bốn chữ lệ mộng hồng trần Nàng đã muốn vứt bỏ Nàng đã có điều cố kỵ Vậy cho nàng thêm một liều thuốc mạnh nữa Nên biết sự tốt đẹp của nhân sinh chân chính chính là trong hồng trần vạn trưởng Chỉ có một lần mà thôi, một khi để vụt mất, tất sẽ không thể quay đầu. Tới lúc đó, bất kể nàng có khả năng thông thiên triệt địa như thế nào, có thân phận giàu sang hiển hách như thế nào, cách đợi nàng cũng chỉ có thể là lệ mộng hồng trần. Chương 86 Hung hữu thành trúc thơ hay, chữ đẹp, bốn nữ tử đồng thời lớn tiếng khen hay. Thi nhau đọc nhẩm bài thơ này, Càng đọc càng cảm thấy sự tuyệt vời về tả vật, tả cảnh trong đó, giống như hoa sen nở trên mặt nước xanh. Tự nhiên nhưng lại rất rực rỡ. Thật đúng là xuất thần nhập hóa, điêu luyện sắc sảo. Nữ tử đó lại nhìn phần đề tên trên bức tranh của Lăng Thiên, trong mắt có vài phần mất mát, dịu dàng hỏi. Xin hỏi công tử, bốn chữ lệ mộng hồng trần này không biết có dùng ý gì. Ý hỏi là chàng vì sao không viết tên thật của mình lên đó mà lại viết ra bốn chữ cổ quái này. Lăng thiên mỉm cười. Hằng Nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên giả giả tâm. Hằng Nga hối chót ăn linh dược, tẻ lạnh trời cao đêm lại đêm. Tại hạ cho rằng vẻ đẹp chân chính trong nhân sinh chẳng qua chỉ có một lần. Bỏ lỡ rồi thì chỉ có thể giống như hằng Nga trên cung trăng chỉ còn lại lệ mộng hồng trần mà thôi. Và lại... lăng thiên chuyển đề tài mắt nhìn về phía thiếu nữ vẽ tranh mỉm cười nói còn phần đề tên của tại hạ chẳng lẽ cái này không phải là cái mà cô nương hy vọng được thấy sao cố sự hằng nga chạy lên cung trăng trong thế giới này cũng được lưu truyền rộng rãi thiếu nữ tất nhiên biết nghĩ tới sự lạnh lẽo hiu quạnh ngàn vạn năm của hằng nga trên cung trăng hối hận cúi đầu nhìn nhân gian lại nhớ tới lăng thiên vừa nói vẻ đẹp chân chính trong nhân sinh chẳng qua chỉ có một lần bỏ lỡ rồi thì chỉ có thể giống như hằng nga trên cung trăng chỉ còn lại lệ mộng hồng trần mà thôi sâu trong tim nàng không khỏi run rẩy chẳng lẽ ta phải làm hằng nga trên cung trăng ư không hằng nga hối chót ăn linh được tẻ lạnh trời cao đêm lại đêm ta không muốn tẻ lạnh trời cao đêm lại đêm ta không muốn lệ mộng hồng trần Thân hình yêu kiều của nàng lập tức sống như cành liễu trong gió, khe khẽ lay động trong đôi mắt đẹp đã long lanh nước mắt. Nhớ tới câu chẳng lẽ đây không phải là cái cô nương hy vọng được thấy sao? Câu này khiến nàng lòng đau như bị dao cắt. Lăng thiên trong lòng biết rằng nếu tiếp tục thì chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Thấy thiếu nữ mắt long lanh sắp khóc, dáng vẻ đáng thương, lăng thiên trong lòng mềm ra. Xin lỗi, kỳ thật ta rất thích nàng. Vừa nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng rồi. Tuy không thể thấy được diện mạo thực của nàng. Nhưng loại cảm giác này, ta không thể dối gạt được chính bản thân mình. Ta có cảm giác với nàng, nhưng nàng chắc gì đã có cảm giác với ta. Để chúng ta sau này không phải hối hận cũng vì đại kế trong lòng ta. Mong nàng thông cảm vì ta đã dùng tâm cơ đối với nàng. Xin tha thứ vì ta hiện giờ đang làm tổn thương nàng. Sau này... Ta sẽ bù đắp cho nàng Lăng thiên trong lòng thầm nghĩ Trong nhất thời Mọi người đều im lặng Tiếng nói cười từ xung quanh truyền tới càng lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh Lăng thiên khẽ lo một tiếng Nhìn sắc trời Nói Làm phiền đã lâu rồi Trời không còn sớm nữa Tại hạ cũng nên cáo từ. Trong lòng thì nghĩ đã tạo một bức nền rồi Tiếp theo đời tiểu nơ U Vinh Quy U! Này tìm tới cửa! Với sự thông tuệ của thiếu nữ này, hắn thực sự không tin rằng nàng không thể hỏi thơ được thân phận chân thật của hắn. Nữ tử nọ cũng không ngờ rằng, vị công tử này ngay cả tên của đám người bên mình cũng không hỏi một câu đang muốn đi. Mình dịch dung thì coi như thôi đi, nhưng ngụy tỉ tỉ ở bên cạnh là một vị đại mỹ nhân hàng thật giá thật. Xem ra vị công tử này chắc chắn là một vị chính nhân quân tử rồi. Nghĩ tới đây không khỏi tăng thêm vài phần kính phục đối với nhân phẩm của Lăng Thiên. Nàng lưu luyến không nỡ xa rời, nói. Công tử cứ vậy mà đi sao? Lăng Thiên đi được hai bước. Đột nhiên đừng lại. Nghĩ tới nha đầu này yêu thích vẽ tranh như vậy. Cuối cùng thở dài một hơi. Không nhịn được nói thêm hai câu. Hôm nay được nói chuyện cùng cô nương, lòng ta rất vui sướng. Lúc này chia tay chắc chắn sau này khó gặp lại. Cùng là người yêu tranh tại Hạ đột nhiên nhớ tới một cố sự nhỏ có thể sẽ giúp ít được cho cô nương. tại Hạ đi đến vội vã. Người không có vật gì thừa. Lúc sắp chia tay. Đành dùng cố sự nhỏ này để làm lễ vật tặng cho cô nương vậy. Nư tử vui mừng thi lễ nói. Đa tạ công tử tiểu nữ tử xin rửa tay lắng nghe. Nàng không kìm lòng được tiến gần về phía Lăng Thiên một bước Lăng Thiên chỉnh đốn lại mạch suy nghĩ từ từ tất tiếng Có một họa sĩ rất có tiếng gọi là Văn Đồng Ông là một cao thủ vẽ trúc đương thời Văn Đồng để vẽ trúc thật giỏi Bất kể xuân hạ thu động Nắng gió mưa rông Quanh năm ông đều không ngừng chui ra chui vào rừng trúc Hết sức chăm chú quan sát sự thay đổi của cây trúc Ông chỉ trong chốc lát dùng đầu ngón tay là có thể ước lượng được đốt của cành trúc dài bao nhiêu, lá trúc xày như thế nào Có một lần trời cao nổi trận cuồng phong Tiếp đó, sấm đánh chớp giật, mắt thấy một cơn mưa lớn sắp đổ xuống Mọi người đều ảo ảo chạy đi Nhưng ngay tại lúc này Văn Đồng đang ngồi trong nhà lại vội vàng tìm một cái mú sơm Đội lên đầu rồi chạy vào rừng trúc ở trên núi Ông vừa ra khỏi cửa, trời đã mưa to như chút nước. Văn Đồng một lòng muốn nhìn cây trúc trong mưa gió, chẳng thèm để ý đến trời mưa đường trơn. Ông vén áo trèo lên núi, chạy về phía rừng trúc. Ông hồn hà hồn hển chạy tới rừng trúc, không thèm lau nước mưa trên mặt đã quan sát cành trúc không trước mắt. Chỉ thấy cành trúc trong mưa lúc nghiêng lúc ngả, đung đưa không ngừng. Ông liền ghi nhớ tư thái của cành trúc bị gió tạt vào vì ông đã nhiều năm quan sát và nghiên cứu cành trúc. Cho nên hình dáng của cây trúc bốn mùa xuân hạ thu đông biến hóa như thế nào? Vào ngày mưa tuyết âm u, nhan sắc của cành trúc có hình dáng gì? Dưới ánh nắng chói trang hay dưới ánh trăng trong trẻo, cây trúc có gì khác lạ? Cành trúc khác nhau thì có những hình dáng khác nhau như thế nêu, ông đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên khi vẽ trúc căn bản không cần phát thảo. Hậu nhân khen ngợi ông như thế này. Văn đồng họa trúc, sớm đã hung hữu thành trúc. Tức là trước khi đặt bút vẽ trúc thì trong lòng sớm đã có trúc, đã phát thảo sẵn trong đầu. Rồi, vừa kể cố sự xong, lăng thiên đã vái chào Tại hạ xin cáo tử. Hắn hạ quyết tâm, giả như không thấy ánh mắt đầy lưu luyến của thiếu nữ, vội vàng bước ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy xung động. Một cố áp lực mạnh mẽ không ngờ lại trói chặt lấy mình Lăng thiên chấn động trong lòng Nhưng mặt không đổi sắc Bước chân cũng không dừng lại Người này rõ ràng là đang thử mình Chỉ phóng thích uy áp chứ không có sát ý Hèn chi vừa rồi mình có cm sắc không thoải đáng Thì ra còn có một vị cao thủ siêu cấp Đang ẩn tàng bên cạnh vị ngọc gia tiểu công chúa này Thầm nghĩ thế mới hợp lý chứ Hai nữ tử đó võ công tuy cao nhưng cũng chỉ là hạng trung lưu mà thôi. Ngọc ra sao có thể yên tâm để tiểu công chúa ra ngoài như vậy. Có vị cao thủ ẩm thân trong bóng tối này âm thầm bảo vệ mới là chuyện hợp tình hợp lý. Khóe miệng lăng thiên vẫn mỉm cười ung dung như cũ. Đối với vị cao thủ ẩm thân trong bóng tối này giả như không hề cảm thấy gì. Bước chân không nhanh không chầm ra khỏi viện. Cố thần thức đó sau khi chuyển động trên người hắn một vòng thì được thu hồi lại. Tựa hồ như không hề phát hiện ra có gì gì thường. Phía trước truyền tới một tiếng cười như tiếng trung bạc, tiếp đó một giọng nói yêu kiều vang lên. Về tỉ tỉ, các người còn chưa vẽ xong à? Theo tiếng nói này, một thiếu nữ xinh đẹp trong tay cầm một bó hoa dài rực rỡ. Liên tục những nhảy xuất hiện trước mặt lăng thiên. Lăng thiên không khỏi cười một cách rất vui vẻ. Đúng là trời giúp ta rồi Người đưa tin xuất hiện trước mặt không ngờ lại là một người quen Thiếu nữ này chính là tiểu nữ nhi trầm nhô nhi của trấn diện đại tướng quân trầm như hổ Hai nhà vốn là thế sao Chỉ có điều trầm nhu nhi lại không cao hứng như lăng thiên Vừa thấy tên đề nhất hoàn khố Ác xanh vang dội trong kinh thành này đột nhiên xuất hiện ở đây Chỉ cho rằng hắn tới làm chuyện xấu gì đó Hoặc là tới trêu dẻo hai vị tỉ muội. Lúc này thấy hắn đang vội vàng bước ra ngoài Bộ dạng lại giống như đã đắc thủ Không khỏi kinh hãi thất sắc Bó hoa giải trong tay cũng rơi tuột xuống đất Vô lên thất thanh Tên áp đầu người tại sao lại ở đây Giọng nói lanh lành cao vút đầy vẻ khó tin Chương 87 Hắn là Lăng Thiên Chầm Nhu Nhi thấy Lăng Thiên ở đây thì trong lòng lập tức cho rằng tên hoàn khố này đang làm chuyện xấu lại nhìn thấy ánh mắt như cười như không của hắn nhìn mình có vẻ tràn đầy ý nghĩ tà ác. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thấy chuyện xấu bị bại lộ nên muôn diệt khẩu. Nghĩ đến đây khiến trong lòng lo lắng cực kỳ, hét lớn. Ác đầu ngươi sao ở đây? Những lời này có vẻ như đang hỏi hắn nhưng mục tiêu chủ yếu của nàng chính là la lớn lên cho bọn tỉ muội biết tên áp đồ này đang ở đây để cho mọi người có thể phòng bị Ngay cả hắn giết mình diệt khẩu cũng không chạy thoát được Có ý tứ cảnh cáo Lăng Thiên Những người khác đều nghe thấy tiếng của ta xem ngươi có dám đụng đến ta không Thiếu nữ vẽ tranh nhìn thân ảnh Lăng Thiên dần đi xa Nhìn bóng lưng kia nàng cảm giác được sự cô đơn không thể diễn tả thành lời Dường như bóng lưng đang rời đi kia là người thừa nhận tịch liêu và cô đơn cả ngàn năm Cô độc, đây là ý nghĩ duy nhất sâu trong nội tâm khi nàng nhìn thấy bóng lưng của Lăng Thiên Thanh cao mà cô ngạo độc lập như tách rời khỏi thế giới này Chẳng lẽ thiếu niên có phong độ nho nhã này trong lòng tràn đầy tâm sự như vậy bên tai tựa hồ vang lên câu nói của lăng thiên câu chuyện xưa hung hữu thành chúc của lăng thiên nàng nhìn không được cúi đầu đọc khẽ lại nàng chỉ cảm thấy lại những gì lăng thiên nói tràn đầy thâm ý nên không khỏi kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của lăng thiên đang biến mất mà lo lắng xuất thần ngay cả thiếu nữ cạnh nàng cũng không cảm thấy gì ngay lúc này thì đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi Từ xa xa nhìn lại liền thấy trước người lăng thiên đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ. Tiếp theo là một tiếng kinh sợ từ trong miệng nàng ta truyền ra. Ác đầu ngươi sao ở đây? Nàng vừa nghe vậy liền chấn động cả người. Ác đồ là hắn sao? Nghĩ như vậy không khỏi tự dễu lắc đầu. Một nhân vật thanh cao tài trí như vậy thì sao có thể là ác đồ Chỉ thấy lăng thiên nhẹ nhàng cúi người đem bó hoa giải thiếu nữ kia đánh rơi nhặt lên rồi đưa vào tay nàng. cúi đầu nói câu gì đó. Sau đó thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong tầm mắt. Từ đầu đến cuối hắn không hề quay đầu lại. Xem chuyện phát sinh hôm nay đôi với hắn như mây như khói không lưu lại chút dấu vết nào trong lòng. Thiếu nữ kinh hô kia như bị hù dọa choáng váng vậy cả người cứ ngây ngốc đứng tại chỗ. Vệ huyên huyên đứng bên cạnh cũng nhìn chăm chú vào bóng lưng dần xa của lăng thiên không khỏi thở dài một tiếng. Người này quả thực là một nam tử kỳ lạ mà. Thiếu nữ vẻ tranh kia nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn về huyên huyên một cái, ánh mắt rất phức tạp. Đến bây giờ Trầm nhô nhi mới như tỉnh mộng lại nhảy dựng lên khiến bó hoa trong tay lại rơi xuống răng. Tiếp theo liền chạy nhanh đến phương hướng của Vệ huyên huyên. Thần sắc trên mặt cực kỳ hoảng sợ. vừa chạy vừa hô về tỷ tỷ ngươi đang ở đâu ngươi không sao chứ âm thanh vừa hoảng sợ mà vừa gấp gáp về huyên huyên thấy nàng vậy liền cười Nhô nhi này luôn vội vàng như vậy lên giọng nói ta ở đây vừa dứt lời thì thân thể linh hoạt của trầm Nhu nhi đã xuất hiện trước mặt mọi người đôi mắt to hoảng sợ vẫn chưa bình tĩnh lại vội vàng nắm tay về huyên huyên đánh giá từ trên xuống một phen Nhìn thấy quần áo nàng chỉnh tề, sắc mặt bình thản có chút kinh ngạc đang nhìn bản thân mình liền thở dài một hơi. Nhưng lập tức liền lo lắng trở lại. Chẳng lẽ tên ác đồ kia không đến nơi đây mà đi nơi khác? Nghĩ vậy nên trong lòng tiểu cô nương này nhất thời quýnh cả lên, muốn chạy đi chỗ khác nữa. Về huyên huyên kéo tay nàng lại hỏi. Nhôm nhi muội muội ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lúc này thì chúng nữ trong viện đã nghe được âm thanh kinh sợ của Trần Nhu Nhi mà không biết xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy đến bên ngày. Kiều Nguyệt Tông Chúa cũng có trong đó, lòng nàng có chút bất an. Cung nữ đã hồi báo Lăng Thiên đã rời khỏi trường nhạc cung hậu viện rồi. Trong lòng Kiều Nguyệt Tông Chúa vừa lo lắng không biết tiểu ma tinh này lại gây ra chuyện gì nữa lại vừa lo lắng cho các vị tỉ muội không thôi. Nếu tên kia nổi thú tính lên ở trong hậu viện này làm việc xấu thì có hối hận cũng không thể nữa Các công tử của các đại thành viên trong triều đình luôn ngưỡng mộ vị công chúa xinh đẹp này quấn quanh nàng không tha Mặc dù trong lòng nàng có chút lo lắng nhưng không biết phải làm gì Thật vất vả mới tìm được một cái cứ chạy ra ngoài liền vội vã đi đến hậu viện Nào nghĩ rằng vừa đến hậu viện liền nghe được một tiếng thét kinh sợ và cấp bách truyền đến Sau khi biết được đây là âm thanh của Nhu Nhi thì trong lòng lại càng cảm giác bất ổn Trong lòng không nhìn được liền mắt to lăng thiên thật to gan Ngay cả con gái của chấn điện đại tướng quân cũng sám đùa giỡn Nếu như nháo loạn thêm nữa thì không cách nào thu thập ổn thỏa được Trái tim nàng đập rất nhanh, vội vã chạy đến phương hướng truyền ra âm thanh kia Trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng thật là hối hận mà Biết thế không cho tên kia tiến vào làm gì trầm nhu nhi thấy chút tỉ muội đến không ít nên cũng thở ra một hơi vỗ vỡ ngực thở hổn hển nói hoàn hảo vừa rồi khiến ta sợ chết mà chúng nữ khó hiểu cất tiếng hỏi tại sao đối với biểu hiện vừa rồi của trầm nhu nhi không hiểu chút gì trầm nhu nhi cố gắng thở bình thường le đầu lưới cười nói mới vừa rồi ta nhìn thấy ác côn lăng thiên vội vã từ nơi này đi ra ngoài khiến ta sợ muốn chết Tưởng tên kia làm chuyện gì xấu chứ Bây giờ nhìn thấy các ngươi không xảy ra chuyện gì Thì ta cũng yên tâm hơn nhiều Chúng nữ kinh ngạc vô cùng Duyên dáng gọi to Lăng thiên Hắn như thế nào lại đi đến nơi đây trầm nhu nhi hừ một tiếng Nhăn cái mũi nhỏ nói Tên kia luôn vô pháp vô thiên Có chỗ nào mà hắn không dám đi Chúng nữ liền lộ ra vẻ mặt đã hiểu Có không ít các kiều nữ nơi đây được người của lăng phủ đến đề cập chuyện thành hơ chuyện này đều do các trưởng bối trong gia tộc quyết định Các nàng cũng nghe được những người lăng phủ phái đến đều bị từ chối mà phải quay trở về Lúc này lại nghe được hắn đi đến nơi đây khiến các nàng kinh sợ vô cùng Thầm nghĩ lại liền âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn hắn không thấy ta Nếu để hắn nhìn thấy vậy thì nguy rồi Hôm nay là ngày mừng công của lăng đại tướng quân Cho dù muốn hoàng thượng ban hôn thì hoàng thượng cũng phải vui vẻ đáp ứng mà thôi Nếu chuyện trung thân rơi vào tay công tử phóng đáng này thì khác nào bị hủy cả đời Mọi người vội vàng hỏi Hắn từ phương hướng nào đi ra Đôi mắt đẹp nhìn khắp thân thể trúc tỉ mũi muốn xem thử là tỉ mũi nào xui xẻo lọt vào trong mắt tên ác côn kia Trầm nhu nhi chỉ ngón tay về phía về huyên huyên nói Là từ bên vệ tỉ tỉ đi ra ngoài liền đụng phải ta Còn hù giỏ ta làm rơi đóa hoa nữa Nha, đóa hoa của ta đâu rồi Chúng nữ thở dài một hơi đều lấy một loại ánh mắt tiếc hận đồng tình nhìn về huyên huyên Dường như vị tỉ mũi này đã rơi vào tay sói vậy Ngươi nói là thiếu niên bận bộ trang phục trắng kia Một tiếng nói không thể tin được truyền đến Thiếu nữ vẽ tranh kia không biết khi nào đã đi đến bên cạnh chúng nữ nhìn trầm nhu nhi hỏi trầm nhu nhi mở to mắt Đúng, ngươi nhìn thấy hắn liền đánh rơi đóa hoa Thiếu nữ vẽ tranh vẫn kinh ngạc như cũ Là hắn Hắn chính là đệ nhất hoàn khố công tử nổi danh của thừa thiên quốc các ngươi Âm thanh của thiếu nữ vẽ tranh không yếu đi chút nào mà còn càng cao hơn Lời nói tràn đầy sự kinh ngạc và không tin tưởng chút nào chầm nhi có chút buồn bực vì tỷ tỷ này ngươi bị làm sao vậy chính là hắn đó ô tên ác đồ kia vừa mới từ chỗ các ngươi đi ra chính là lăng thiên có phải hay không hắn đã khi dễ vì tỷ tỷ này vừa nói vừa cau mày nhìn khuôn mặt xanh đen của thiếu nữ vẽ tranh lời nói rất có thâm ý bất quá tỷ tỷ cứ yên tâm hắn sẽ không khi dễ ngươi đâu quyển hai chương tám mươi tám Thiếu nữ tình hoài lời vừa dứt khiến cho bốn người đều có cảm giác lung lay muốn ngã Tất nhiên là thiếu nữ vẽ tranh, về huyên huyên và hai gã nữ hộ vệ Kiều Nguyệt công chúa đứng một bên sắc mặt thật khó nhìn Quan hệ của nàng cùng với cô biểu, cô họ, mẹ của Lăng Thiên Rất thân bình thường cũng cảm giác được biểu đệ này không có hư hỏng gì Chỉ nghe nói là hay đi đánh nhau mà thôi Lúc này lại nghe chúng nữ mở miệng một câu ác côn, hai câu ác côn khiến lòng nàng không thoải mái chút nào. Nói như thế nào thì hắn cũng là biểu để của bổn công chúa đó. Mấy nha đầu ngươi nói chuyện không lưu lại chút mặt mũi nào sao? Chúng nữ nhìn thấy bốn người kia lung lay muốn ngất đều nhìn không được hoảng sợ cực kỳ, vội vàng bước lên đón đỡ, trên mặt rất nghi hoặc. Chẳng lẽ tên Lăng Thiên kia chỉ trong một chốc lát đã vũ nhục bốn vị nữ tử này? Không nhìn được đánh giá bốn người này. Sau đó đều âm thầm lắc đầu. Trong bốn người này chỉ có vệ huyên huyên là một đại mỹ nữ, còn ba người khác cũng rất bình thường. Nếu lăng thiên thật sự làm chuyện này thì ánh mắt của hắn thật sự có chút vấn đề. Bạch y thiếu niên kia là lăng thiên. Bạch y thiếu niên là lăng thiên nổi tiếng để nhất hoàn phố. Một khi biết chuyện này thì vệ huyên huyên. Thiếu nữ vẽ tranh thậm chí cả hai nữ hộ về cũng có cảm giác không biết phải khóc hay cười. Nếu như người này thật sự được xưng là hoàn khố, áp côn thì các vị tài tử nên gọi là cái gì? Tài hoa cao siêu như thế lời nói không tầm thường, phong độ suốt chúng lại là thiên hạ đệ nhất hoàn khố. Về huyên huyên có chút há mồm cứng lưới. Thiếu nữ vẽ tranh mặc dù dịch dung khuôn mặt nhưng nàng ta lại không có thay đổi thân thể. Lại càng tỉ mỉ lựa chọn trang phục một phen nữa Trước mặt một tuyệt sắc sai nhân như thế mà tên bạch y thiếu niên kia từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn mình một cái Cho dù có nhìn qua thì trong đôi mắt cũng là một vẻ ngay thẳng Lời nói lễ độ Cử chỉ tao nhã liệp sư Hào hiệp mà lại được xưng là ác côn Vậy thì đám người cho rằng là quân tử khi nhìn thấy Mỹ nữ liền nhìn chầm chầm Hai chân đi không thẳng hàng Khóe miệng chảy nước miếng gọi là cây xì Trong lòng tứ nữ nhất thời cảm thấy hồ sơ Sơ quy quy O quy quy Tỷ H Y E U Nữ vẽ tranh và hai hộ vệ của nàng Trong mắt kinh ngạc vô cùng Chẳng lẽ tập tục của thừa thiên vương quốc không sống với nơi khác Chỉ có quân tử chính thức mới được gọi là ác côn Ý nghĩ này mặc dù có chút hoang đường nhưng tứ nữ đều cho rằng nếu lăng thiên thật sự là ác côn thì chỉ có duy nhất một giải thích đó mà thôi. Bốn người trở lại chỗ cũ, dùng bức tranh kia thu hút sự chú ý của chúng nữ. Tất cả vừa nhìn thấy liền kinh hô không dứt. Chúng nữ sở dĩ được xưng là tài nữ đương nhiên đối với cầm kỳ thi họ hiểu bao nhiêu. Hơn nữa còn tinh thông một hai loại. Lúc này vừa thấy bức tranh thì sự chú ý đều tập trung lên đó hoàn toàn Ý cảnh mờ ảo Nét vẽ u nhã kèm với chữ viết phiêu giật kia kết hợp hoàn mỹ với nhau Khiến người ta vừa nhìn thấy không thể nào di rời ánh mắt đi nơi khác được Chúng nữ cùng với vệ huyên huyên hiểu rất rõ Biết nàng mặc dù đọc qua rất nhiều sử sách nhưng tuyệt đối không có khả năng vẽ được một bức tranh như vậy nếu vậy thì thiếu nữ có tướng mạo bình thường bên cạnh hắn vẽ rồi nhất thời từng đạo ánh mắt kính nể rơi trên người ấy thiếu nữ kia cười khổ không thôi biết được chúng nữ đã hiểu lầm liền nói mấy vị tỷ tỷ đề cao tiểu muội rồi bức họa này là do từ trong nhà muội mang đến hôm nay muốn vẽ tranh nhưng đột nhiên nhìn thấy tình cảnh hiện tại với bức tranh rất sống nên mới lấy ra thưởng thức một phen nói được một nửa. Vừa muốn nói đến tên lăng thiên đột nhiên dừng lại Nghĩ thầm lăng thiên được mọi người gọi là hoàn khố mà bản thân hắn lại có tài học suốt chúng như vậy chẳng lẽ là cố ý ẩn nhẫn Nếu quả thực là như vậy thì khi mình nói ra sẽ khiến cho chúng nữ chú ý đến Làm cho thanh danh hắn lan truyền chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn sao Thiếu nữ thông minh vô cùng Vừa nghĩ đến đây liền ngừng nói Mà bất luận là hắn ngụy trang hay không nhưng chính mình không thể tiết lộ ra ngoài được. Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Ban đầu vẫn tưởng có thể tự do xuất nhập cung công chúa là một vị hoàng tử nhưng không ngờ phán đoán của mình hoàn toàn sai lầm. Nhớ lại trước khi lăng thiên rời đi có nói với mình một câu. Chẳng lẽ đây không phải là điều cô nương vi vọng chứng kiến sao? Trong lòng nhất thời cảm thấy đau nhói thầm nghĩ. Hắn thông minh như vậy thì sao không thể nhìn ra dụng ý của ta. Cho đến khi rời đi cũng không thèm hỏi tên ta, sợ rằng thái độ của mình khiến hắn hiểu lầm như vậy. Phải sớm hóa giải hiểu lầm mới được. Ngươi đã không phải là hoàng tử thì ta sẽ dùng bức tranh này trói buộc ngươi trong lòng có thể tìm được lý do. Quang minh chính đại tiếp cận lăng thiên thì thiếu nữ đột nhiên phát hiện được trong nội tâm mình đột nhiên vui mừng. Lo ưu bấy lâu này hoàn toàn biến mất. Ta không chỉ muốn theo ngươi học vẽ tranh mà còn muốn xem thử ngươi ẩn tàng bao nhiêu bí mật Tại sao lại làm như vậy Mặc kệ như thế nào đi nữa ta cũng không tin ngươi là người như trong truyền ngôn Lặng lẽ nháy mắt với vệ huyên huyên và hai gã hộ vệ bảo ba người không được đem chân tướng bức tranh này nói ra ngoài Ba người bọn họ mặc dù không hiểu rõ ràng vì sao nhưng lại hiểu rõ ý tứ của nàng liền im lặng ngật đầu Thiếu nữ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng đi. Đột nhiên cảm thấy mình có chút kỳ quái. Đây là sao? Tại sao lại luôn nghĩ đến hắn? Tâm tình của ta vì hắn mà không còn ổn định nữa. Chẳng lẽ thiếu nữ không dám tiếp tục nghĩ nữa. Chỉ thấy trên mặt nóng bỏng như lửa đốt. Chỉ nghe một thiếu nữ cảm thán. Bức tranh này thật là một kiệt tác mà. vi nhi tập vẽ tranh từ nhỏ. Mấy năm qua cảm thấy có chút thành tựu nhưng khi nhìn thấy bức họa này nhất thời cảm thấy bản thân như ếch ngồi đáy xiếng. Ký nghệ yếu kém, so với vị lệ mộng hồng trần tiên sinh này thì kém xa như trời và đất. Nếu có thể may mắn gặp mặt vi nhi nhất định lấy sư lễ tiếp đãi. Trong lời nói tràn đầy sự chờ mong, chúng nữ đều phù họa theo. Bức tranh được vị lệ mộng hồng trần này vẽ nên chẳng phải được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân sao. chưa bao giờ gặp qua cũng chưa bao giờ nhìn thấy trên đời này ai có thể vẽ được một bức tranh tuyệt vời như thế này. thiếu nữ lặng lặng nghe mọi người thảo luận, khóe miệng không nhìn được lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. hừ, ta không cho các ngươi biết rõ đâu. bí mật này chỉ cần hắn không nói thì ta vĩnh viễn giữ trong lòng. nghĩ đến đây thì nụ cười lại càng thêm ngọt ngào. ngay lúc này thì có thiếu nữ nhìn bức tranh đến xuất thần thấp giọng ngâm thơ. Đúng là câu thơ của Lăng Thiên. Bích Ngọc Trang thành nhất thù cao. Vạn điều thùy hạ lục ti thao. Bất chi tế diệp thùy tái xuất. Nhị Nguyệt Xuân Phong tử tiến đao. Thật sự là hảo thơ, hảo tử, hảo họa. Xin hỏi mỗi mỗi bài thơ này cùng với chữ viết đều là do Lệ Mộng Hồng Trần Tiên Sinh viết nên. Thiếu nữ thản nhiên cười nói. Đúng vậy, thiếu nữ kia cảm thán một tiếng. Vị lệ mộng hồng trần tiên sinh này quả nhiên tài cao cực kỳ Chỉ là không biết vì tiên sinh này là nhân sĩ nơi nào Hiện tại bao nhiêu tuổi Vừa nói vừa vuốt nhẹ bức ảnh trên mặt một mảnh quý mến và kính trọng hiển nhiên trong lòng nàng có thể vẽ được một bức tranh như thế này Sợ rằng tất nhiên là một người chuyên vẽ tranh rất lâu năm Thậm chí cả đời cống hiến cho nghệ thuật này Cho nên mới hỏi bao nhiêu tuổi thiếu nữ không nhìn được mở miệng nói ta không biết chưa bao giờ nhìn thấy vị tiền nhân này bức tranh này cũng là ngẫu nhiên phát hiện thôi một lời nói rất bình tĩnh tuyệt đối không thể để cho mấy tiểu yêu tinh này biết được bức tranh này là do đại hoàn khố lăng thiên vẽ ra hừ các ngươi nếu cho hắn là một đại hoàn khố thì cứ tiếp tục như vậy đi nếu như nói với các ngươi thì các ngươi sẽ hai ngày ba lần thăm viếng Lại cùng với hắn ở chung một tòa thành, lâu dài chẳng phải sẽ kết thân với hắn sao? Trên mặt mỉm cười thiếu nữ nghĩ vậy cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nhưng đột nhiên tỉnh ngộ, ta, ta đang nghĩ gì? Như thế nào lại nghĩ như vậy? Trời ạ, chẳng lẽ, chỉ nghe thiếu nữ kia hét lớn một tiếng, ánh mắt không thể tin nhìn hai ngón tay mình cả kinh nói. Sao trên bức tranh này còn ướt? Chúng nữ nghe vậy liền cả kinh nhìn hai ngón tay của nàng Quả nhiên trên ngón tay ngọc có vết mực mươi 89 Lăng thiên chi chí trong lúc nhất thời ánh mắt chúng nữ đều tập trung trên người thiếu nữ kia Trong lòng thiếu nữ tuyệt không nghĩ đến sự tình này không khỏi luống cuống tay chân Về huyên huyên với bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt ở một bên liền hiểu rõ sự tình trong lòng nàng liền hời hợt nói Bức tranh này đặt ở đây cũng khá lâu rồi nên mới bị hơi nước ảnh hưởng muội muội, ngươi mau cất bức tranh này đi Bức tranh quý trọng này vạn nhất bị hơi nước thâm nhập nghiêm trọng sợ rằng Nói đến đây thì gương mặt vệ huyên huyên tràn đầy ý cười không nói thêm gì nữa Nhưng không biết là do nàng cố ý hay vô tình nhấn mạnh bức tranh quý trọng này Trong lời nói có chút ý chế nhạo Vâng, vâng, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở Tiểu muội chỉ lo thưởng thức bức tranh nên quên mất điều này Thiếu nữ mừng sợ nói, liếc mắt nhìn về huyên huyên cảm kích Đối với khả năng ứng xử của nàng có chút bội phục Về lời nói có ý chế nhạo của nàng thì căn bản không có tiến vào tai Làm cho về huyên huyên sử dụng một ánh mắt xem thường đùa dẫn nhìn thiếu nữ kia Dưới ánh mắt tiếc hận và hâm mộ của chúng nữ Thiếu nữ rốt cuộc cũng cẩn thận đem bức họa cất giữ. Nhìn thần sắc không muốn của chúng nữ liền khẽ cười nói Nếu mấy vị tỷ tỷ muốn nhìn thì muội sẽ để trong phòng vậy Chúng nữ nghe vậy rất cao hứng, ngồi xuống vây quanh bốn người Trong lúc nhất thời liếu xíu không biết đang nói điều gì Chỉ nghe tiếng cười không vang lên không dứt Chỉ có kiểu nguyệt công chúa không có bao nhiêu hứng thú với bức tranh đó Mà chỉ chăm chú đánh giá thần thái thiếu nữ kia Mấy lần nàng ta mất tự nhiên đều rơi vào trong mắt nàng Lúc này trong bụng tràn đầy nghi hoặc, Âm thầm suy đoán nhưng mờ mịt không thấy chút đầu mối nào Nhưng nếu nói bức tranh này là do Lăng Thiên vẽ ra Thì Kiều Nguyệt Công Chúa sẽ là người thứ nhất nhảy ra phản đối Lăng Thiên mang theo chúng hộ vệ đi trên đường lớn chậm rãi trở về Lăng Phủ Dọc đường đi tâm tư xoay chuyển rất nhanh Đem mọi chuyện hôm nay gặp qua, nghe qua kinh nghiệm qua tỉ mi đánh giá lại một lần Theo suy đoán của Lăng Thiên thì tiểu công chúa của Ngọc Gia suốt ngoại như vậy tất có hộ về đi theo bên người. Cao thủ trong đội hộ về có ít nhất bốn gã Như vậy có thể che đậy mạng lưới tin tức của mình cũng là chuyện không dễ dàng gì. Thứ hai, vị tiểu công chúa hôm nay ở trong Hoàng Cung vẫn có hai hộ về ngoài sáng. Hai hộ về trong bóng tối âm thầm bảo hộ. Hơn nữa trong đó còn có một tuyệt đỉnh cường giả nữa. Từ điểm này mà suy nghĩ thì tuyệt đỉnh cao thủ hộ vệ cho nàng có ít nhất là hai người. Về phần cao thủ thì không dưới 10 tên. Lực lượng hộ vệ như vậy sợ rằng chỉ là một góc nhỏ của Ngọc Gia mà thôi. Nếu tiếp tục suy nghĩ như vậy thì thế lực của Ngọc Gia quả thực là thâm bất khả chắc. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Chính mình từ đầu đã phát giác có điểm không thích hợp mới không hành động lỗ mãng. Nếu tùy tiện một lộ tài năng thì sợ rằng giờ này đắt đã... Theo suy đoán của Lăng Thiên thì thực lực của hộ vệ ẩm thân kia sợ rằng đã tương đương với Lăng Kiếm Cao thủ như vậy nếu có thể nắm giữ trong tay một người tê hơn O, sơn A, T, khó rồi Nhưng hiển nhiên Ngọc Gia không chỉ có hai người đó thôi Về phần những nhân vật cầm quyền của Ngọc Gia thì võ ông cao như thế nào? Lấy thực lực của Ngọc Gia hiện tại thì trên đại lục này không có lực lượng nào có thể chống đối được Nhưng Lăng Thiên vẫn nghi hoặc Ngọc Gia nếu đã có thực lực cường đại như vậy thì tại sao vẫn ẩm nhẫn Thậm chí còn có rất ít người biết nữa Cho dù một đời, hai đời không dám đồng thì có thể hiểu được Nhưng Ngọc Gia là một gia tộc khổng lồ ẩn nhẫn ngàn năm thì chuyện này quả thực rất dù gì Một ngàn năm Ngọc Gia chẳng lẽ không có một nhân vật có giá tâm nào sao? Điều này Lăng Thiên tuyệt đối không tin. Nhưng nguyên nhân trong đó là gì? Trong lúc nhất thời Lăng Thiên cảm thấy nhức đầu vô cùng. Trước giờ vẫn luôn muốn biết thực lực của Ngọc Gia nhưng hiện tại căn cứ vào tiểu công chúa của Ngọc Gia này thì Lăng Thiên đã có thể suy đoán được thực lực đại khái rồi. Nhưng một khi hiểu rõ lại lâm vào trong mê hoặc. Có thể nắm giữ lực lượng thật lớn kia nhưng lại ẩm nhẫn bất động thì trừ khi bọn họ có điều cố kỷ lớn hơn nữa. Lăng Thiên thầm nghĩ thế lực có thể khiến cho Ngọc Gia cố kỷ như vậy rốt cuộc là thế lực gì? Nếu ngay cả thực lực tuyệt đỉnh được tích lũy ngàn năm của Ngọc Gia mà vẫn còn cố kỷ ẩm nhẫn như vậy thì thực lực hiện tại trong tay mình có là cái gì? Lăng Thiên không khỏi nở nụ cười khổ. Xem ra mình mưu tính sâu xa nhưng vẫn còn xem thường thế giới này, xem thường thiên hạ anh hùng rồi. Mấy tên hộ vệ đi theo hắn từ hoàng cung đi ra vẫn thấy thiếu ra luôn cúi đầu trầm tư cao mày dường như không vui vẻ. Chút nào tưởng rằng hắn trong hoàng cung gặp phải chuyện không thoải mái gì thì bọn chúng lại càng không dám lên tiếng. Đoàn người cứ yên lặng như vậy mà thúc ngựa đi trên đường lớn. Chỉ có tiếng vó ngựa thanh thúy vang lên không ngừng. Sau khi đi đến đại môn của Lăng Phủ, Lăng Thiên đưa ngựa giao cho một tên hộ vệ rồi đi vào biệt viện của chính mình. Mặc dù chỉ mới suy đoán thôi nhưng cũng có thể thấy được một điểm thực lực của Ngọc Gia. Nhưng trong lòng Lăng Thiên trầm trọng không thôi. Những kế hoạch trước kia cần phải thay đổi ngay lập tức. Đứng lại, một âm thanh tràn đầy uy nghiêm nhưng có ý tứ khiển trách truyền đến. mẫu thân sở đình nhi đang đi Lăng Thiên cười khổ một trận. Lăng thiên không phải không nghĩ đến đêm những chuyện mình âm thầm tính toán nói cho mấu thân biết để nàng ta khỏi phải đau lòng Nhưng khi lăng thiên xúc động muốn mở miệng nói ra liền đè ớt tâm tư này xuống Nguyên nhân không phải sợ mấu thân tiết lộ bí mật này Nhưng vấn đề chính là cảm tình của Mẫu thân và phụ thân lăng khiếu thật sự quá sâu nặng Căn bản không có khả năng giấu được phụ thân Mà phụ thân đối với thừa thiên vương quốc luôn trung thành và tận tâm Đối với Hoàng đế bệ hạ lại càng cảm ăn vô cùng. Lại còn tình cảm huyên để nồng đậm nữa. Nếu để cho phụ thân biết được mình làm những chuyện này sợ rằng nỗi dẫn đem lực lượng của mình đưa cho Hoàng đế rồi. Nhưng mà lực lượng của mình khổ cực lắm mới có được ngày như hôm nay lại bị phụ thân sung công. Kết quả này Lăng Thiên không thể nào tiếp nhận được, hắn cũng không dễ dàng đồng ý được. Từ ngày Lăng Thiên đi đến thế giới này hoàn toàn không để đám quý tộc hay hoàng thất kia vào trong mắt. Hắn vẫn nhớ một câu nói của Tôn Ngộ không trong Tây Du Ký. Hoàng đế phải thay phiên nhau. Qua năm đến lượt ta làm. Nếu đã xuyên Việt đến đây nhưng không lưu lại chút gì, không làm một chuyện gì thì ta đến đây để làm gì? Đến để cho người khác vùi đầu đập cổ sao? Nếu đã chết qua một lần rồi Thì đời này không thành công Thì cũng chết thêm một lần nữa thôi Chí hướng tuyệt đối không thể thay đổi được Lăng thiên ta đến đây Không phải vì người khác mà phải khốm nốm Luồng quý cũng không phải là Con ngựa được đi tìm mấy lão bà Lăng thiên ta sẽ uy danh thiên hạ Không tạo ra một phen sự nghiệp Sẽ thẹn với ông trời Để ta đi đến thế giới này một lần Cũng thẹn với tên lăng thiên này Uy lăng thiên hạ Thủ vũ phong vân. Tay nắm quyền uy của thiên hạ, say nằm trên gối mỹ nhân. Đây mới là cuộc sống lăng thiên ta muốn. Không có thực lực thì cho dù đưa thiên hạ để nhất mỹ nữ cho ngươi ngươi cũng không giữ được. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, mặc kệ thế giới gì, chỉ có thực lực là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi chỉ là một tên khất cái thì ngươi dám yêu công chúa sao? Nhưng nếu là người đứng đầu thiên hạ thì sơn. A Lên! A! Nực! Gầm. Thiên ta sẽ không vứt bỏ điều gì. Thế giới này phải nắm giữ trong tay. Phía trước con đường của ta vô luận có bao nhiêu vật cản, gặp thần thi thần, gặp Phật sát Phật. Chương 90. Tiền vãng biệt viện làm sao lại về sớm như vậy? Còn chưa đến chưa mà. Sở Đình Nhi nhìn con mình có chút nghi hoặc. Lăng Thiên bình thường sẽ ra ngoài một ngày nhưng hôm nay lại về sớm như vậy khiến cho Sở Đình Nhi cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ bị các cô nương kia đuổi về sao? Không giống, nếu bị đuổi về thì Lăng Thiên sớm đã đi nơi khác chơi đùa rồi. Sở Đình Nhi đối với con mình hiểu rất rõ, nghĩ đi nghĩ lại. Chẳng lẽ con mình đã có ý trung nhân nên mới vội vàng quay về báo tin? Nghĩ như vậy sắc mặt vui mừng nói. Hôm nay như thế nào? Lăng thiên cười khổ một tiếng. Hải Nhi cùng với mấy vị tiểu thư nói chuyện rất vui vẻ nhưng Hải Nhi sợ mẫu thân lo lắng nên mới trở về sớm. Sở Đình Nhi đối với lời nói này của con mình cười nhạt. Cho chuyện rất vui sao? Ngươi cùng với mấy tiểu thư khác nói chuyện rất vui. Còn sợ ta lo lắng nên mới trở về sớm. Nếu sợ ta lo lắng thì ngươi sao phải vội vã đi về tiểu viện mà không đi đến nơi của ta Lăng Thiên đối với thái độ này của Mẫu thân sớm đã tập mãi thành quen nói Các tiểu thư nhiều lắm, Hải Nhi cũng không nhớ được mấy người Có tiểu thư của Trầm Đại Tướng Quân cùng với Thiên Kim của Thượng Thư Những người khác Hải Nhi không nhớ rõ lắm Tiểu thư của Trầm Đại Tướng Quân Thiên Kim của Vệ Thượng Thư Sở Đình Nhi nghi hoặc hỏi hai câu rồi đột nhiên giận dữ, hỗn trướng. Nhị nữ này đều là nữ nhân tài ba nổi danh khắp kinh thành. Thi tử ca phú cầm kỳ thi họ đều tinh thông. Vì nương cũng từng nghe nói qua tài danh của hai người này. Cùng các nàng nói chuyện thật vui. Nhớ khi nhô nhi gặp ngươi lần trước kia thì chuyện đầu tiên là nắm lấy roi ngựa trong tay thì hôm nay có thể cùng ngươi nói chuyện vui vẻ sao. Vẻ mặt lăng thiên đau khổ nói. Quả thực là hai người các nàng Hải Nhi nói thật mà Thầm nghĩ trong hậu viện quả thực đã nhìn thấy hai nàng chỉ bất quá có một người không biết thân phận của ta Người kia bị ta hù hỏa mất hồn Sở đình Nhi gầm lên Còn nói dối nữa à Ta tin ngươi mới là lạ Nói xem rốt cuộc đã gây ra chuyện gì mới vội vã trở về như vậy Sắc mặt của Lăng Thiên càng khổ hơn Chẳng lẽ Mẫu thân cho rằng Hải Nhi là một người chỉ biết gây họa thôi sao? Sở Đình Nhi chừng mắt nhìn hắn một cái Cho rằng Ngươi vốn là vậy mà Nói mau Ngươi đã gây ra chuyện gì nữa rồi Lăng thiên xém ngất xỉu Mẫu thân vẫn không tin Trong vòng vài ngày tới chắc chắc hai nữ tử này đến bái phòng Thì Mẫu thân hỏi sẽ biết Hai tiểu thư này đến bái phòng ngươi Thiên Nhi Ta không nghe sai chứ Vẻ mặt của Sở Đình Nhi không thể nào tin được lại mang theo một tia vui mừng lẫn sợ hãi nghĩ thầm hai tiểu thư này vô luận là dung Mão hay là tài hoa đều xuất chúng Nếu thật sự coi trọng hài nhi của trình mình thì quả thực là chuyện rất tốt Khi nào đến, Vi Nương muốn chuẩn bị một ít lễ gặp mặt Phải chiêu đãi hai vị tiểu thư này thật tốt Lăng thiên trởn trắng mắt Mình mới 15 tuổi mà thôi, mấu thân cũng quá nóng này rồi Bây giờ còn muốn tặng lễ vật cho người ta nữa Điều này Thời gian cụ thể không biết được Xem ra khi nào các nàng có thời gian sẽ đến thôi Sở Đình Nhi giận dữ Biết ngay là ngươi gạt ta mà Cái gì mà khi nào có thời gian Nếu chờ các nàng có thời gian đến bái phòng ngươi thì vi nương có chờ đến bạc tóc cũng không chờ được Lăng thiên chật vật hạ đầu không nói gì Sở Đình Nhi tiếp tục răn dạy một phen. Gặp bộ dáng heo chết không sợ nhất thời mất đi hứng thú giáo huấn liền phất phất tay để hắn tự đi. Nhưng âm thầm thở dài một hơi, phân phó hạ nhân hai ngày sau phải chú ý. Thời gian này không thể xem thường được. Nếu bỏ lỡ mấy ngày này thì muốn nhìn thấy các tiểu thư này lại càng khó hơn lên trời. Lăng thiên như được đại xá xoay người chạy nhanh về tiểu viện. Nhìn thấy lăng thần như cười như không đi xa đón liền biết nha đầu này trốn một bên nghe lơ E nơ bơ A Chấp tính sổ với nàng liền vội vàng phân phó Lập tức truyền tin lệnh cho bốn người lục thất bát cửa phụ trách tình báo Còn có đám người người phong vân lôi điện chỉ chờ tại biệt viện Ăn cơm xong chúng ta sẽ đi qua Lăng thần không trần chờ nói Rõ Liên trở lại phòng phát ra diều hâu truyền tin. Bốn tên lục, thất, bát, cửu người trong miệng lăng thiên chính là những nhân vật tinh nhụy lăng thiên lựa chọn kỹ càng. Bốn người này đều là cô nhi không tên không họ Lăng thiên đơn giản lấy con số làm tên, lăng lục, lăng thất, lăng bát, lăng cửu Bốn người này hiện tại đang phụ trách thu thập tình báo ở bốn phương hướng. Về phần nơi phát ra tình báo chuyện nhân thủ ra sao thì Lăng Thiên chỉ truyền cho bọn họ phương pháp Tất cả những vụ sự khác không hề quan tâm nữa Theo lời Lăng Thiên nói chính là Ta muốn tin tức gì thì các ngươi phải tra ra cho ta Trừ việc chuyển giao tin tức thì không có việc gì đừng đến phiền ta Có việc cũng không được đến làm phiền tất cả tự giải quyết Dưới áp lực to lớn của Lăng Thiên tạo ra bốn người này trưởng thành cực nhanh Chỉ trong mấy năm, mỗi người bọn họ đã nắm giữ một mạng lưới có quy mô pha khá, khá. Trừ việc tìm tin tức cho Lăng Thiên ra còn có thể bán tin tức cho các thế lực khác nữa. Bởi vì Lăng Thiên chỉ cung cấp tài chính lúc đầu cho bọn họ thôi. Tất cả đều do bọn họ tự cung tự cấp. Bấy quá thành tựu mấy năm qua của bọn họ rất tốt. Ngoại trừ việc có thể duy trì hệ thống của chính mình còn có thể bỏ ra không ít ngân lượng trợ giúp cho huấn luyện ở biệt viện. Chuyện này nằm ngoài suy đoán của Lăng Thiên Còn năm người ở Phong Vân Lôi Điện Trì này cùng với bốn người lục thất bát cửu đều là những người Lăng Thiên tuyển chọn bồi dưỡng đặc biệt Tên được phân biệt là Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Lôi, Lăng Điện, Lăng Trì Đám người này sau khi được Lăng Thiên tỉ mỉ huấn luyện liền ra cho Lăng Kiếm Trước mắt thủ hạ của Lăng Thiên có lực lượng chấn nhiếp khắp Đại Lục cũng là tổ thức sát thủ thần bí nhất trên Đại Lục Để nhất lâu Đều do năm người này và thủ lính Lăng Kiếm chủ trì Nhất là Lăng Trì tiến cảnh cực nhanh đã truy đuổi gần bằng Lăng Kiếm Bây giờ Lăng Kiếm bị Lăng Thiên phái đi phương Bắc rồi thì có chuyện gì cũng phải lệnh cho bọn họ mà thôi Ăn xong cơm chưa Lăng Thiên không mang theo một tùy tùng nào mà chỉ mang theo Lăng thần cưới ngựa đi đến Lăng phủ biệt viện Binh lính thủ thành nhìn thấy Lăng gia đại thiếu gia nào dám nói gì Từ xa xa đã phân phó mơ cửa thành rồi Tiện tay ném một tấm ngân phiếu, hai người lăng thiên không dừng lại chút nào. Chỉ hơn nửa canh giờ sau lăng phủ biệt viện đã xuất hiện trong tầm mắt. Bức tường được kiến tạo hoàn toàn từ đá cao hơn bốn trượng đứng sừng sững trong rừng liễu rậm rạp. Đây là yêu cầu đầu tiên của biệt viện được lăng thiên đưa ra. Mục đích chính là không cho người ngoài có thể dò xét bên trong được. Lăng lão gia tử và lăng lão phu nhân từng đi qua biệt viện này mấy lần. Lần đầu tiên khi đến đây Lăng Lão Gia Tử liền cảm thấy bên trong bức tường cao to này ẩm dấu giá tâm rất lớn Lúc ấy Lão Gia Tử thở dài một hơi nhưng không nói gì Sau khi trở về liền lệnh cho Lăng Khiếu xây dựng một quân doanh bên cạnh biệt viện Bên trong quân doanh có 5.000 người nhưng mục đích không phải là giám thị biệt viện mà là dùng âm thanh thao luyện của quân doanh che giấu đi âm thanh tương tự trong biệt viện Lăng Khiếu đại tướng quân cũng đi đến đây mấy lần Bất quá mỗi lần đến đây đều được Lăng Thần Sùng Diều Hâu đưa tin thông chi cho biệt viện Những điều Lăng Khiếu thấy chỉ là những trang trí xa hoa, lộng lấy hết sức khó nhìn cho rằng đây là hành động bại gia Từ đó về sau không còn đến nữa Lăng Khiếu nói rằng để tránh không bị tức giận nên mới không đến Lăng Thiên nghe vậy mừng rỡ vô cùng, hắn không đến lại càng tốt hơn